như vậy chính là nói hiện tại lâm quân là đi theo nàng cái kia dưỡng nữ cùng nhau đi rồi khả năng còn mang theo hắn thân sinh tô liêu tâm tô hành suy đoán được đến xác minh trong lòng càng phiền nếu thật là bị lâm quân mang đi nhất định phải chạy nhanh tìm được hai người kia mới được chỉ là nhân thủ của hắn hai ngày này liên tiếp gặp chuyện cũng hơi có hao tổn nếu lại phái người đi chặn lại lâm quân phải biết rằng tô liếu tâm cùng nàng này mấy cái đồng bọn Ở tiểu đội trung thực lực đều không xấu, chính là cũng rơi vào hiện giờ kết cục này. Nếu chọn chính đắc dụng người đi, kia chính hắn cùng phòng thí nghiệm an toàn liền không bảo đảm. Chính là thật sự đem bình thường người phái ra đi, kia sẽ là lâm quân đối thủ sao. Tô hành đem ánh mắt dừng ở hình nói trên người. Đối với tiểu biệt tự sự kiện kế tiếp, tô quân thủy cũng không cảm kích. Đối nàng tới nói, lưu lại hình nói, tương đương với lưu lại một viên không. Nhưng là Cố Tình lầm Quân lại là một bộ không có việc gì người bộ dáng, đi tôi lại bận về việc trang quan, ở Lâm Quân Mỹ mắt phía dưới, hai người cũng không có gì lén giao lưu cơ hội. Bất quá, nàng lập tức liền bận rộn lên, bởi vì Tô Hành phái ra thủ hạ tìm người. Bọn họ mấy cái chỉ hơi mau một bước, nhưng Tô Hành thủ hạ chung lại có cải tạo mồ tỏ tạo thành tìm người tiểu đội, tốc độ cũng không thể khinh thường. Tuy rằng không sợ truy binh, chính là Tô Hành luôn luôn rào hoạt. cũng sợ hắn còn có sao chiêu. Giết người cướp của cũng có dấu vết nhưng theo, rốt cuộc không nghĩ một đường lánh truy binh hướng căn cứ đi, bọn họ mấy cái liền lâm thời sửa lại hành trình, chỉ ở trong thành tìm cái yên lặng chỗ ẩn thân. Hơn nữa, Lâm quân phải cho tô hành nữ nhi động động tay chân, cũng yêu cầu một cái tương đối an tinh hoàn cảnh, mà căn cứ nhiều người nhiều miệng, liền trước mắt tới nói, cũng không thích hợp. Lâm quân vội vàng ngân mê nàng kia một đống thiết bị, Một bên thuần thục mà thao tác các loại tô quân thủy kêu không nổi danh tự dụng cụ, một bên còn muốn cười, 20 năm không thượng thủ, tay đều sinh. Tô quân thủy nhìn tô liễu tâm vẻ ngoài cùng phía trước so sánh với cũng không có gì lộ rõ biến hóa, trong lòng kinh ngạc, cũng hoàn toàn không từng hỏi ra tới. Bọn họ lựa chọn một nhà thương trường đỉnh tầng làm hoạt động nơi sân. Nay tòa thương trường không tính ngầm nhà ăn tổng cộng 3 tầng, bất quá bởi vì nơi này bên cạnh chính là phồn hoa phố buôn bán. hơn nữa nơi này thương phẩm chủng loại cũng không tính nhiều ở một chúng người cạnh tranh chung có vẻ hết sức không chớp mắt cho nên nơi này mà thế trước liền xưng được với là trước cửa có thể răng lưới bắt chim giải quyết rớt nơi này tang thi không phí nhiều ít sức lực tô quân thủy ở dị năng giả trung đẳng cấp xem như cao lúc này lại có lâm quân làm hậu thuẫn trong lòng có cậy vào xuống tay cũng càng thuận lợi vài phần thương trưởng chung có tự mang máy phát điện lâm quân cũng không khách khí chỉ là nàng công tác chỉ có thể ở ban ngày tiến hành rốt cuộc mặc kệ ban ngày nơi này cỡ nào không thấy được tới rồi buổi tối khai đèn chỉ cần không phải người mù khẳng định sẽ phát hiện dị thường tô quân thủy một bên chăm sóc miêu đại gia ẩm thực một bên cấp lâm quân trợ thủ lâm quân từ đại tiểu thư đến đương gia thái thái một ngày khổ cũng chưa ăn qua trước nay đều là cơm tới há mồm ở tính toán lửa đốt biệt thự trước lâm quân cấp lưu mù cùng quản gia an bài hảo đường lui Nếu không phải sau lại lại gặp gỡ tô quân thủy, chỉ sợ là muốn sống cũng sống không nổi nữa. Cho dù là có săn bánh mì, nếu không nhắc nhở lâm quân nên ăn cơm, nàng đều sẽ không nhớ tới ăn. Tô quân thủy không thể không nhặt lên lưu mụ cùng quản gia công tác. Lâm quân vừa thấy, dứt khoát đem tô liếu tâm ma, say cùng dinh dưỡng châm cũng giao cho nàng, làm hại tô quân thủy bắt đầu thời điểm, muốn cẩn thận xác định liều thuốc, để tránh một châm đem lâm quân thực nghiệm thể đưa đi Tây Thiên lấy kinh. Đến nỗi châm pháp. Dù sao đại bộ phận thời gian, tô liếu tâm đều là hôn mê trạng thái, tô quân thủy cũng không lo lắng làm đau nàng. Cứ như vậy, ban ngày đi ra ngoài quan vọng một chút quanh thân tình huống, thuận tiện dọn sạch chung quanh nguy hiếp, càng nhiều thời giờ, tô quân thủy là ở lầm quân bên người vì nàng hộ pháp. Mà Tom. Không, đi tơ, tắc mỗi ngày bán manh trang oan. mấy ngày xuống dưới, thương cũng hảo đến không sai biệt lắm. không biết tỷ tỷ được không sinh hoạt dần dần quy luật xuống dưới, tô quân thủy suy nghĩ mấy ngày, rốt cuộc cảm thán ra tiếng. Một mình một người khi, mang theo tỷ tơ, liền giống như mang theo một cái đại sắc khí, nàng lúc này mới minh bạch tự mang đuổi vàng chỗ tốt, cũng chút nào không cần để ý bên người người bị tỷ tơ diệt khẩu. Mà tỷ tơ bị thương hồi lâu, khó khăn miệng vết thương hảo đến không sai biệt lắm, cũng mừng rỡ chính mình tùng bông lỏng gân cốt. Tỷ tơ treo ở nàng trên vai phơi nắng, Thời tiết đã dần dần biến lạnh, sau giờ ngọ dương quang đã biến thành hưởng thụ. Nghe thấy tô quân thủy nói, ti tơ thuận miệng nói tiếp, vậy trở về nhìn xem. Phòng trưng kia nha đầu cải tạo bước đầu hạ màn, mẫu thân ngươi là có thể cùng ngươi hồi căn cứ. Tới rồi căn cứ, phiền thoái khẳng định nhiều, chính là chính mình một người. Hiện tại mà thế mới vừa bắt đầu, chuyện sau đó, ai cũng nói không chừng. Ti tơ ánh mắt trở nên sắc bén, ngươi còn nhớ rõ ta kim Mộc thủy hỏa thổ sao. Kia năm cái dị năng tăng thi. Tô quân thủy nhớ tới ở trường học khi gặp gỡ. Ti tơ kia năm cái món đồ chơi. Vì thế nàng gật gật đầu nói. Nhớ rõ. Kim cùng thổ. Ở ta bị thương thời điểm. Bị người giết. Ti tơ ánh mắt rét run. Chúng nó mấy cái còn tính tranh đua. Nhị cấp tăng thi. ngươi hiện tại đánh lên tới thế nào. Ta nhị cấp tăng thi. Nàng căn bản là chưa thấy qua nhị cấp tăng thi bóng dáng. Ti tơ ngăn trở tô quân thủy tiếp tục nói tiếp. Ngắt lời nói, ngươi đối thượng nằm cái nhị cấp tăng thi, có thể đánh chết hai cái còn toàn thân mà lùi sao. Ngươi gặp gỡ người kia, cùng người nọ đối thượng, ngươi có vài phần phần thắng. Tô quân thủy phảng phất bị một chậu nước đá húc đầu tưới xuống dưới, ấp đúng mà nói không ra lời. Nếu không phải đỉnh cấp cường giả, vẫn là ở trong đám người, sống được có thể càng an toàn một chút. Mẫu thân ngươi, nàng cũng minh bạch đạo lý này. Biến cường đi, tiểu hẹn đi. Tị tơ tử trong lỗ mũi cười ra tiếng tới, đây là thân là ca ca cho ngươi lời khuyên, gặp gỡ cường giả chân chính, ngươi thật sự cái gì đều không phải. Lại lúc sau, Lâm Quân liền rất khó nhìn thấy Tô Quân Thủy bóng dáng. mươi 45 là mộng còn phi mộng. Cho dù là mạ thế lúc sau, qua hạ trí, ban ngày cũng là một ngày so với một ngày đoạn. Trạng vạng thời điểm, Lâm Quân kết thúc một ngày công tác, lau mồ hôi, tiếp đón Tô Quân Thủy, hoẹn đi. Chờ một chút đừng quên cấp kia vật nhỏ hai trâm đừng làm cho nàng đã chết. Không ai trả lời. Lâm quân lúc này mới khắp nơi nhìn xem, tô quân thủy tựa hồ xác thật không ở. Thương trường đỉnh tầng 4 là bán đại hình ra điện, tầng lầu trung ương có một cái hình chứng đại sảnh, đứng ở đại sảnh pha lê rào chắn trước, có thể đem chỉnh tầng lầu đều thu vào đáy mắt, còn có thể nhìn đến thương trường đại môn tình huống. Lâm quân lông mày một túc, đi đến rào chắn trước. Nhưng lâu trung tựa hồ thật sự một người đều không có, kia chỉ Miêu cũng không thấy. Ngày xưa chính là đi ra ngoài đi dạo, thời gian này cũng nên đã trở lại, chẳng lẽ là hôm nay gặp gỡ cái gì khó giải quyết sự tình. Lâm Quân Câu được câu không mà gõ rào chắn hợp kim tay vịt, phát ra một chút động tĩnh, trong lòng có chút nôn nóng. Bất quá, Hẹn đi cái dạng này, nếu thật sự gặp gỡ suy sụp, khả năng đối kia Hải Tử tới nói, còn càng tốt một chút đi. Đứa nhỏ này Có phải hay không trước kia giáo dục phương thức sai rồi? hai tử tự nhiên là cái hảo hải tử không sai, chính là tổng cảm thấy địa phương nào kém như vậy một chút. Lâm quân một hơi không than xong tất tất tắc tác tiếng bước chân liền truyền tới. Đã trở lại. Nhìn dưỡng nữ trên mặt phơi đến đỏ lên, trong cổ đều là hãn, trên quần áo, trên tay đều là dơ hề hề. Cách rất xa còn có thể nghe thấy tang thi truyền trúc khí vị. Lâm quân hút hút cái mũi, như mày. Hôm nay như thế nào biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ là gặp gỡ tang thi đại bộ đội sao? Hắc hắc, mẫu thân, ta đi đánh tang thi. Vừa nói khởi cái này, tô quân thủy đôi mắt liền sáng ngời. Ti tơ nói rất đúng, nàng không thể dừng lại biến cường bước chân. Nếu không gặp gỡ cường giả chân chính, nàng chỉ có có hại phần. Mà biến cường lối tắt, nàng trước mắt có thể nghĩ đến. Cái thứ nhất chính là tinh hoạch cùng á tinh hoạch. Trước mắt, có tinh hoạch tang thi không nhiều lắm. Nhưng là tính tính thời gian, Á Tinh Hoạch đã muốn đại phê lượng xuất hiện, nàng hôm nay đi ra ngoài, quả nhiên thu hoạch pha phong. Đi tìm Tinh Hoạch sao, vẫn là Á Tinh Hoạch. Tìm được rồi. Ai biết lâm quân lại một chút đều không kinh ngạc mà nói ra như vậy một câu, tưởng biến cường là chuyện tốt, phía trước, ngươi xác thật có điểm không ra gì. Nghe lâm quân khẩu khí có chút nghiêm túc, tô quân thủy trong lòng trầm trầm, theo bản năng mà banh thẳng thân mình chẳng hảo. Đây là nguyên chủ thân thể lưu lại tới phản xạ có điều kiện. Tô quân thủy sớm đã thành thói quen lâm quân chi thức mặt, thành thành thật thật mà nói, tinh hoạch không tìm được, tìm được rồi không ít giá tinh hoạch. Một câu cũng chưa dám nhiều lời. Nay một nửa là tô quân thủy bản nhân đối lâm quân kính sợ, một nửa là nguyên chủ thân thể đối lâm quân lưu lại bóng ma. Á tinh hoạch ngươi lưu chữ tăng lên một chút cấp bậc cũng hảo. Lâm quân hoán hoán sắc mặt, đi qua đi, tưởng sờ tô quân thủy đầu lại bị né tránh. Mẫu thân, ra trên đầu dơ. Tô quân thủy có điểm ngượng ngùng, chính là trong lòng lại có chút cao hứng. Cũng không phải là dơ sao. Tô quân thủy hôm nay phảng phất ở tang thi đôi lăn một cái, trên tóc tuy rằng không có gì tang thi phân bố vật, chính là mồ hôi dính bụi đất, nàng tóc đều dính vào da đầu thượng, cơ hồ thành cái mũ giáp. Nàng kia một thân hương vị, đi tơ đều tình nguyện chính mình theo ở phía sau, chết sống không chịu tiếp tục lưu tại nàng bà vai. Nhưng mà lâm quân lại một tay đè lại tô quân thủy bả vai, một tay vớt ve nàng tóc, thở dài, ta là mẫu thân ngươi, ngươi kêu ta một tiếng mẫu thân, đương nhiên chính là ta hải tử. Phía trước mười mấy năm, ta bởi vì ngươi ca sự, đối với ngươi. Ai, ngươi có tiến tới tâm là chuyện tốt, có thể là ta phía trước bức bách ngươi quá lợi hại, ta thế nhưng lo lắng ngươi dương thành cá biệt người đẩy một bước liền đi một chút tính tình. Xem ngươi như vậy, ta liền an tâm rồi. Tô Quân Thủy trong lòng có chút nhiệt nhiệt, có điểm nho nhỏ cảm động, chính là nghe xong Lâm Quân phần sau đoạn lời nói, trong lòng lại nổ tung nổi. Người khác đẩy một bước liền đi một bước tính tình. Ở những người khác trong mắt, ở Lâm Quân trong mắt, nàng chính là như vậy sao? Tô Quân Thủy lấy đôi mắt hỏi Peter, Peter cũng nhìn nàng, không có gật đầu cũng không lắc đầu. Phải không? Đương nhiên là. Hôm nay muốn bảo lấy, vẫn là Peter kích thích nàng kết quả. tô quân thủy bỗng nhiên cảm thấy đầu có điểm đau quay đầu lại ngẫm lại xem xác thật ở thế giới này nàng vẫn luôn đều bị người đẩy đi ngay từ đầu là bị lâm quân dựa theo nguyên chủ quỹ đạo lập trí đương một cái hảo nữ nhi nàng chỉ cần dựa theo lâm quân miêu tả làm đồ đi trưởng thành là được kế tiếp là bị kia bổn tiểu thuyết dựa theo cốt truyện gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó nàng cũng không cần suy xét quá nhiều không biết đúng vậy nàng là một cái tiên tri giả mà nàng cũng đem chính mình bãi ở cái này tiên tri giả vị trí thượng cái này định vị từ lúc bắt đầu liền sai rồi nếu là hòa bình năm tháng nàng đương nhiên có thể nước chảy bèo trôi có thể chiếu lâm quân ý nguyện đi hướng tới trở thành xã hội tình anh nỗ lực nếu thật sự có như vậy một ngày lâm quân vừa lòng nàng vừa lòng tỷ tỷ cũng vừa lòng tự nhiên là một chuyện tốt nhưng hiện tại là mặt thế ở mặt thế nước chảy bẻo trôi Tô Quân Thủy đánh một cái dùng mình, sắc mặt xanh mét. Đi tẩy tẩy đi, đổi kiện quần áo, này hương vị thật hướng cái mũi. Lâm Quân nhìn ra Tô Quân Thủy sắc mặt không tốt, khó được mà ôn nhu an ủi, tính cách không phải một ngày hai ngày là có thể sửa tốt, bất quá nếu có thể phát hiện vấn đề, sửa lại cũng liền không tính vãn. Tô Quân Thủy mơ màng hồ đồ mà cầm xiêm y rỉ, tự đi buồng vệ sinh tắm rửa. Buồng vệ sinh đã đình thủy. Nhưng cũng may nàng chính mình chính là một cái hoạt động đập chứa nước. Siêu thị bán đại buồn, bị nàng mượn đảm đương buồn tám, một cái trong buồn phao thượng vừa mới thay cho siêm y nàng chính mình đứng ở một cái khác đại trong buồn, làm thủy chậm rãi từ đỉnh đầu đi xuống lưu. Lệnh leo thủy xẹt qua thân thể của nàng, tô quân thủy thân mình co rụt lại, ôm chặt cánh tay, đống nhiên minh bạch chính mình phía trước tư duy có bao nhiêu đáng sợ, nếu liền như vậy đi xuống đi, nàng một ngày nào đó sẽ... Tê điểm dầu gội đầu, nhắm mắt lại, dùng sức cào hai thanh tóc. Cũng may phát hiện còn không tính vãn. Cơ hồ xoa xuống dưới một tầng da, mới đưa tang thi độc hưu hương vị hoàn toàn tẩy rớt. Tô quân thủy đem dơ quần áo rửa sạch sẽ, lượng hảo. chờ nàng mặc chỉnh tề, một lần nữa xuất hiện ở lâm quân trước mặt thời điểm. Lâm quân phát hiện, nhà nàng nữ nhi trong mắt đã một mảnh thanh minh. Minh bạch liên hảo, lâm quân trong lòng gật gật đầu. Hôm nay cơm chiều thời gian đã bởi vì tô quân thủy tắm gội chậm lại không ít, buổi tối bọn họ không thể bật đèn, chỉ có thể nương không có hoàn toàn trôi đi dương quang, gặm hai khối bánh nén khô, hoặc là làm nhai một bao mì ăn liền. Lâm quân thân mình tiểu quý, có thể cũng không tiểu khí, mì ăn liền cũng ngai đến, bánh quy cũng gặm đến, một tiếng câu hoán hận đều không có, cái này làm cho tô quân thủy bất lo không ít, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám nhận lâm quân liền cấp ti tơ ăn giam đông. Tô quân thủy đều là giải quyết đi tơ ẩm thực lúc sau, mới ngồi ở lâm quân bên người nhai bánh nén khô, đêm nay cũng là giống nhau. Tì tơ đối lâm quân, từ trước đến nay là kính nhi viễn trì, ăn no liền đi góc tường hoa nước cờ con kiến, lập trí trốn tránh lâm quân đi, tốt nhất không cần dễ dàng xuất hiện ở lâm quân trong tầm mắt. Chờ ăn cơm xong, người đi cấp kia vật nhỏ tới hai trầm, theo thường lệ là được. Lâm quân dặn dò tô quân thủy, ta lưu chữ nàng còn có điểm dùng. Ngàn vạn đừng quên. Ai, khẳng định không thể quên. Tô quân thủy thống khoái mà đáp ứng rồi một tiếng, lại nói, mẫu thân, ta ngày mai còn đi thu thập á tinh hoạch, ngài chính mình ở chỗ này ngàn vạn cẩn thận. Lâm quân đáp ứng rồi một tiếng. Gặm xong rồi trong tay lương khô, uống lên nước miếng, tô quân thủy liền đi xem tô liếu tâm, chuyện này nàng không dám chậm trễ. Tô liếu tâm hiện tại trên mặt tái nhuận đến đáng sợ, trên người cũng cắm không ít cái ống dây điện. Tô quân thủy tiểu tâm tránh đi tuyển hảo dược tê. hiện tại thủ pháp của nàng là càng ngày càng thuần thục nàng cảm thấy chính mình đều có thể khai cái tiểu phòng khám đương cái hộ sĩ tự dễ ước về tự dễ ước, nhưng là rót vào chính tự nàng vẫn là nghiêm khắc dựa theo lâm quân chỉ thị trước một châm a say lại một châm dinh dưỡng tuy rằng không sợ chính là rốt cuộc còn muốn để phòng tô liễu tâm phản công một châm đi xuống cảm giác được tô liễu tâm tựa hồ chịu một chút cánh tay Tô quân thủy trong lòng khả nghi, chính là nhìn xem dược bình liều thuốc sung túc, lại kiểm tra tô liếu tâm tình huống, lại phát hiện không có gì dị thường. Lại xem tô liếu tâm, nằm ở kim loại trên đài, vẫn không núc ních, như là một cái nằm ở trên cái thất cá chết. Không được, nàng phía trước chính là quá không để bụng chung quanh tình huống. Tô quân thủy vốn dĩ muốn chạy, lại quay về, ở tô liếu tâm hổ khẩu thượng khác một phen, thấy đối phương vẫn là không phản ứng. Lại xem mí mắt cũng một tia bất động, lúc này mới tin tô liếu tâm không có gì dị thường. Đi ra lâm thời phòng thí nghiệm, lâm quân nói, lần này đi vào thời gian như thế nào có điểm trường. Vật nhỏ có cái gì không đúng sao? Tô quân thủy đem chính mình nghi hoặc đều nói ra, lại bổ sung một câu, mẫu thân, có thể là ta đa tâm. Lâm quân cũng nhíu mày, dựa theo lẽ thường là không nên, nhưng là ngươi lo lắng cũng đúng. Chờ một chút ta tự mình đi nhìn xem. Nhớ tới đã không thể lại dùng điện, thực nghiệm thiết bị cũng đều không dùng được. Lâm Quân lại nói, hôm nay liền tính, mà, say ngươi lại cho nàng thêm một nửa liều thuốc, có thể là bởi vì nàng thân thể bị cải tạo, hơn nữa gần nhất hai ngày này liên tục dùng dược, cũng đối dược sinh ra kháng thể, dược hiệu không phía trước như vậy hảo. Tô liếu tâm loại tình huống này, ở phía trước phòng thí nghiệm cũng là thường thấy, không tính đại sự. Bất quá hiện tại thiết bị đơn sơ. Hơn nữa tô liếu tâm lại không phải bình thường thực nghiệm thể, cẩn thận một chút tự nhiên càng tốt. Có thể phát hiện điểm này nhỏ bé dị thường, sau đó nghĩ cách vì chính mình giải thích khó hiểu, đây mới là thông minh tác pháp. huệ đi, ngươi làm thực hảo. Lâm quân nhìn tô quân thủy đôi mắt, tự đáy lòng mà khen nói. Ta sẽ tận lực vì mẫu thân phân yêu. Còn có tỉ tỉ, còn có tiểu ngư. Lần sau gặp lại thời điểm, ta muốn trưởng thành vì một cái cho các ngươi kiêu ngạo người. Hôm nay trong mộng, Tô Quân Thủy gặp được tỷ tỷ ôn liên cùng bạn tốt lệ thiểu ngư. Chính là nàng vừa muốn cùng các nàng mở miệng nói chuyện, lại có một bàn tay bóp lấy chính mình cổ. Chương 46 sinh tử trong ngáy mắt. Lệnh băng cảm giác, phảng phất là một cái lạnh léo xà, chậm rãi cuốn chặt Tô Quân Thủy cổ, làm nàng không thở nổi. Là mộng sao? Là chân thật sao? Thường xuyên mơ thấy từ chỗ cao rơi xuống, tâm đột nhiên ngảy dựng. Liền cái loại này không trọng cảm giác đều như vậy chân thật, chính là bừng tỉnh thời điểm, chính mình lại chỉ là ở nhà mình trên cái giường nhỏ ngủ mơ hồ. Nhưng mà, cái kia xà lại ở nàng trên cổ càng chiền càng chặt, tô quân thủy đem bàn tay đi ra ngoài, ý đồ đi đem cái kia xà đẩy ra. Chính là này ruôi ra tay, nàng liền thật sự sợ tới mức tinh thần một nửa. Nàng trên cổ, thật sự quân lấy một cái lạnh leo vật thể. Sao lại thế này? Vừa mới tỉnh lại, Còn có điểm không rõ, Tô Quân Thủy mở to mắt, chỉ có thể thấy trước mặt có một cái bóng đen, ở dùng sức véo nàng cổ. Hát ảnh thấy nàng tỉnh, tựa hồ cũng là sốt ruột, một bàn tay tiếp tục gắt gao mà bóp Tô Quân Thủy hết hầu, một cái tay khác lại đi che nàng miệng núi tiết hầu vốn là bị bóc chặt, miệng núi lại bị che thượng, Tô Quân Thủy cả người đều phải hít thở không thông, dùng sức bẻ ra đối phương tay, lúc này nàng trong đầu cũng thanh tỉnh. Người kia tuy rằng sức lực rất lớn Nhưng rõ ràng là cái nữ tử, cho nên ti tơ là bị bài trừ, nghĩ như vậy muốn nàng mệnh, còn sợ kinh trọc tới những người khác, như vậy nhất định không phải lâm quân là. Giữ lại người kia là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. Tô liếu tâm, không nghĩ tới, nàng bị chú bán bình thường liều thuốc 1.5 lần mà, say tể, còn đào thoát ra tới. Đêm nay sắp ngủ phía trước, nàng còn kiểm tra quá tô liếu tâm tình huống, bởi vì lo lắng nàng đào tẩu. Nàng thậm chí còn trói chặt đối phương tay chân, mà nàng cũng bị an bài tới thủ tô liếu tâm, để tùy thời giải quyết đột phát tình huống. Nhưng cái này đột phát tình huống, lúc này lại cơ hồ muốn nàng mệnh. Chẳng lẽ là lâm quân thực nghiệm ra cái gì khác biệt sao? Vì cái gì nàng cảm thấy tô liếu tâm càng ngày càng cường? Tô liếu tâm tay lặp lại là bị sắt thép đúc kim loại giống nhau, lấy nàng tam cấp dị năng giả sức lực, cư nhiên không có bẻ động tô liếu tâm tay. Đây là thực nghiệm thất bại. Vẫn là thực nghiệm tác dụng phụ. Tô quân thủy phát không ra thanh âm, nàng chỉ cảm thấy trong ngực không khí càng khai càng ít, tay tựa hồ cũng dần dần mất đi sức lực. Lâm quân cùng Ti tơ đều không thích tô liếu tâm, đều không muốn ngủ trước còn thấy tô liếu tâm mặt. Bọn họ nơi phòng, cùng nơi này cách hai ba cái môn cửa hàng, ra không được thanh, có thể kêu cứu thành công khả năng tinh cơ hồ là bằng không. Không đúng. Hiện tại còn muốn dựa vào người khác sao? Tay không được, vậy dùng chân, hơn nữa nàng còn có dị năng. Tô quân thủy hai chân một cắt, tay phải kết tấn, liền phải triệu hoán lươi giao gió. Nhưng tô liếu tâm phản ứng càng mau, thân mình một trốn, trực tiếp ngồi ở tô quân thủy trên người, tả đầu gối chiều tô quân thủy tay phải áp qua đi, bóp chặt tô quân thủy hết hầu tay bông ra nửa phần, thuận tay đem tô quân thủy trên người cái thảm mỏng hướng tô quân thủy trong miệng tác. Ngô no, ngô no, nô no, tô quân thủy bị sặc muốn ho khan, lại cụ không ra tiếng tới, nghẹn đến mức khó chịu, nàng bụng bị tô liếu tâm ngồi xuống, cảm giác cơ hồ muốn băng khai. Tô quân thủy muốn triệu hoán dị năng, chính là lập tức nàng liền phát hiện, chính mình tay trái cũng bị chế trụ. Tô quân thủy không ngừng giấy giụa, chính là đối phương sức lực so nàng lớn hơn rất nhiều, nàng thực mau liền cảm giác được phí công cùng tuyệt vọng. Ngô no, ngô no, ngô no, đôi tay đều bị trói lại, động tác cũng hoàn toàn bị ngăn lại. Dị năng sử không ra, cũng phát không ra thanh âm, đôi mắt thích hứng hắc ám tô quân thủy, thấy tô liếu tâm có chút giữ tận mặt. Tô quân thủy lần đầu tiên cảm thấy tử vong ly nàng như vậy gần. Sao lại thế này? Nàng tin tưởng lâm quân sẽ không hại nàng, cho dù muốn sát nàng, cũng sẽ không làm tô liếu tâm động thủ. Như vậy là thực nghiệm ra ngoài ý muốn sao? Nàng không chút nghi ngờ, lâm quân hận không thể tô liếu tâm lập tức liền đã chết. Lưu chữ nàng một nửa là vì lưu làm cùng tô hành nói điều kiện lợi thế, một nửa. Phòng trưng là vì cho hả giận, vì báo tô bị phương thủ. Chính là vì cái gì thực nghiệm sau tô liễu tâm lại trở nên càng cường. Này không phù hợp lẽ thường A. Chính mình đem dao nhỏ đưa đến địch nhân trong tay, nàng không tin lâm quân như vậy buồn. Lâm quân muốn làm, rốt cuộc là cái thứ gì? Tô quân thủy nói cho chính mình, lúc này cần thiết bình tĩnh. Sau đó mới có thể nghĩ ra biện pháp, tìm ra một đường sinh cơ. Cột lấy nàng đôi tay, đúng là nàng dùng để chói tô liễu tâm phòng cháy thủy mang một đoạn, chính là chiều dài lại đoạn không ít. Chẳng lẽ tô liễu tâm sức lực đã lớn đến có thể đem phòng cháy thủy mang tránh chặt đứt sao? Dùng sức mà đặng hai chân, ý đồ làm ra một chút động tĩnh đem đi tơ hoặc là lâm quân dẫn lại đây, nhưng mà tô liếu tâm như thế nào sẽ nhìn không ra nàng tâm tư? Hư cười một tiếng. Lại đem nàng chân cũng bó trụ, tiến đến nàng bên hai, nói nhỏ nói, tô quân thủy, quân thủy muội muội đừng quên, phong thủy thay phiên truyền. Nhìn tô quân thủy không cam lòng hai mắt, tô liếu tâm lại nói, đừng nóng nổi giết người, ta liền đi giết lâm quân cái kia bà điên, ngươi khẳng định sẽ không một người lên đường, ta bảo đảm. Mấy ngày này, các ngươi đau khổ ta nhưng ăn không ít, chính là còn phải đa tạ cái kia bà điên, ta so với phía trước lợi hại đến nhiều. Ngươi cũng tràn đầy thể hội đi. Thừa dịp tô liếu tâm nói chuyện công phu, tô quân thủy bị trói ở sau người đôi tay không được dãy ruộng. Tựa hồ thấy thứ gì, tô liếu tâm đầu hơi hơi lệch về một bên, do ra tay, nhặt lên một cái sự việc. Nhìn kia đồ vật, tô quân thủy sắc mặt xanh mét, tô liếu tâm lại cười, để sát vào thì thầm nói, quân thủy muội muội, ngươi mỗi ngày cho ta kim kim, có nghĩ nếm thử bị kim đâm tư vị. Yên tâm, yên tâm, ta chỉ tới một châm. Nghe nói không khí châm sẽ làm người chết. Không biết có phải hay không thật sự. Tỉ tỉ có chút tò mò. Ngươi đâu? Tò mò không? Muốn hay không tới cùng nhau thử xem. Tô quân thủy tự nhiên cũng nghe nói qua. Trong lòng thần trường, chính là đôi tay lại không có tránh ra. Mắt thấy kia kim tiêm ở dưới ánh trăng tỏa sáng. Trong lòng một hành, túi đầu liền hướng tới tô liễu tâm trước ngực đâm qua đi. Ngồi thẳng thân mình, một bên tiếp tục dãy giụa. một bên nỗ lực đem trong miệng dị vật ra bên ngoài phun. Tô Liếu Tâm không nghĩ tới lúc này Tô Quân Thủy còn sẽ có phản công dư lực, trong tay chú, bán khí thiếu chút nữa rời tay, tức giận trong lòng, chính là rốt cuộc còn cố kỵ những người khác, biết đánh thức lâm quân, này hai người hợp lực nàng chưa chắc có thể rơi xuống chỗ tốt. Lúc này nàng đối Tô Quân Thủy cũng mất đi treo cợt nhẫn mại, chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, vừa người nào qua đi, muốn dùng cậy mạnh đem đối phương bóc chết. Tô quân thủy tuy rằng bị trói chặt tay chân chính là dị năng thượng ở động tác vẫn như cũ nhanh nhẹn nàng thân thể hướng bên cạnh trận lóe tô liếu tâm phát cái không dãy rủa này nửa ngày đôi tay cột lấy phòng cháy thủy mang rốt cuộc buông lỏng một ít chịu đựng đau rút ra một bàn tay tô quân thủy bất chấp trước tún xuất khẩu trung thẳng mỏng, hướng về phía tô liếu tâm liên tiếp hai cái lưỡi dao gió sau đó sấn đối phương tránh né thời điểm lại đi cấp chân mở trói cái thứ nhất lưỡi dao gió bị tô liếu tâm tránh đi đánh tới trên vách tường chỉ nghe một tiếng vang lớn vách tường bị tạp ra một cái hố to lúc này cũng không sợ xảo đến người khác lớn như vậy động tĩnh có thể nghe thấy khẳng định đều nghe thấy được tô liếu tâm cũng không hề cố kỵ giọng căm hận nói ngươi có dị năng chẳng lẽ ta không có sao nói chỉ thấy nàng con ngươi sáng ngời một khác nói lơi dao gió ở ly tô liếu tâm nửa thước địa phương dừng lại Sau đó hướng tới Tô Quân Thủy bắn ngược trở về. Tô Quân Thủy muốn trốn, lại bỗng nhiên cảm thấy chính mình tay chân có chút không nghe sai sự. Đây là Tô liếu tâm dị năng sao. Tinh thần khống chế. Tô Quân Thủy trong lòng thần trương, chính là vừa rồi động tĩnh như vậy lại. Lâm Quân cùng đi tơ lại đều không có tới cứu người ý tứ. Tô Quân Thủy chỉ có thể dùng ý chí của mình lực, đi cùng kia vô hình lực lượng đấu tranh. Không ỉ lại bất luận kẻ nào. Hết thể đều phải dựa vào chính mình. Cánh tay máu tươi đầm địa, rốt cuộc, ở cuối cùng một khắc, Tô Quân Thủy lánh qua đi, chính là Trung Quy chầm một bước, kia một đạo lưỡi dao gió, chỉ là không thương đến yếu hại mà thôi. Thiết, ngươi còn dễ rủa cái gì, không thấy Lâm Quân đều mặc kệ ngươi sao. Tuy rằng không có nhất chiếu mất mạng, nhưng Tô Quân Thủy huyết làm Tô Liếu Tâm nhiều chút tự tin. Thấy nhau đến như vậy đại, Lâm Quân còn không có ra tới bắt nàng, Tô Liếu Tâm nhẹ nhàng thở ra. nhưng một lòng lại trước sau lạc không đến thật chỗ. Chẳng lẽ là cái kêu bà điên nghẹn đến mức cái gì hư? Tô Liếu Tâm cảm thấy lúc này chính mình chiếm hết thượng phòng, lập tức liền chạy, nàng không cam lòng. Chẳng sợ không thể giết bà điên, cũng muốn giết Tô Quân Thủy, mới có thể một tiêu nàng trong lòng oán khí. Tô Quân Thủy không được mặc nghiệm, hết thể dựa vào chính mình, hết thể dựa vào chính mình, đối Tô Liếu Tâm nói mắt điếc thai ngơ. Một chi mũi tên nước đã đâm đi, Sau đó thân mình chật lóe tránh đến tô liễu tâm phía sau. Sau đó, một đạo lưới dao gió, trình thư hướng tô liễu tâm lực. Nếu tô liễu tâm muốn tránh, như vậy liền tính trốn đến nước sôi mũi tên, cũng theo không kịp lưỡi giao gió tốc độ. Nếu muốn dùng tinh thần lực khống chế lưỡi dao gió, như vậy mũi tên nước liền sẽ sấn hư mà nhập. Trừ phi nàng có, lưỡi dao gió cùng mũi tên nước, đồng thời thất bại. Tô quân thủy nhìn trống rông xuất hiện không gian thuẫn. Cơ hồ muốn mắng người. Đây là tam cấp không gian dị năng đi. Nếu nàng không có nhớ lầm, lâm quân cấp tô liếu tâm làm giám định. Tô liếu tâm là nhị cấp sơ dai dị năng giả, nàng như thế nào có thể sử dụng đến ra tam cấp dị năng. Tô liếu tâm cũng thập phần ngoài ý muốn. Nàng không thể tin tưởng mà nhìn không gian thuẫn, vui sướng mà tiếp nhận rồi dị năng thăng cấp sự thật. Giống như, nữ thần số mệnh càng thêm chiếu cố ta. a Tô liếu tâm cười. nếu nói ngày thường tô liếu tâm đều tận lực trước mặt người khác vẫn duy trì thiên sứ tư thái lúc này tô liếu tâm lại như là thong dong vươn lợi chảo đem chính mình một đôi màu đen cánh chim bại lộ ra tới đối với tô quân thủy ngọt ngào cười quân thủy muội muội ngươi muốn đoán liền đoán lâm quân cái kia ở bà điên muốn hận liền hận chính ngươi hảo ai cho các ngươi một hai phải cùng ta đối nghịch nói tô liếu tâm ánh mắt chợt lóe tinh thần khống chế toàn bộ khai hỏa không được Không thể thua. Thua liền đã chết. Liền tính tô liếu tâm có không gian thuẫn thì thế nào? Đều là tam cấp song hệ dị năng giả, ai sợ ai. Cùng lắm thì ở cùng cái trên vạch xuất phát. Miệng vết thương nóng rát mà đau, tô quân thủy thần chí càng thêm thanh tỉnh. Tam cấp không gian thuẫn chưa chắc là có thể liên tục quá dài thời gian. Hơn nữa tinh thần dị năng sợ nhất hao tổn vô hình, cũng chưa chắc là có thể vẫn luôn chống đỡ đi xuống. Tô quân thủy quyết định chủ ý. Chương 47 dị năng cách dùng. Chỉ cần cuốn lấy tô liếu tâm, đem tô liếu tâm dị năng chậm rãi hao hết, nàng liền còn có cơ hội. Đến nỗi nàng chính mình. Chỉ có thể đánh cuộc nàng chính mình có thể so sánh tô liếu tâm kiên trì đến càng lâu, đánh cuộc nàng chính mình ý chí chiến đấu so tô Liễu tâm càng cường. Tô quân thủy nhéo nhéo chính mình túi, nàng trong túi còn có ban ngày thời điểm lộng tới Á Tinh Hoạch, nếu dựa vào Á Tinh Hoạch bổ sung dị năng. Nàng chưa chắc liền không thể háo chết tô liêu tâm. Không đúng, là nàng cần thiết muốn háo chết tô liêu tâm. Nếu không, chết người kia liền sẽ là nàng chính mình. Mặt thế trung kỳ bắt đầu, tinh thần hệ dị năng liền thành nhất khó giải quyết dị năng chi nhất, bởi vì phá giải thật sự quá khó khăn, nếu không phải cấp bậc thực lực có thể nghiền áp tinh thần hệ dị năng giả, như vậy hơn phân nửa là muốn ở tinh thần hệ dị năng giả thủ hạ có hại. Tô quân thủy cùng tô liếu tâm cấp bậc tương đương. Thực lực gần, chỉ là không biết vì cái gì, tô liếu tâm thể năng càng tốt chút, tô quân thủy minh bạch, chính mình kế tiếp muốn đánh, là một hồi trận đánh ác liệt. Nhưng thấy tô liếu tâm ánh mắt khẽ biến, tô quân thủy trong lòng cảnh giác, vội vàng lắc mình liền tránh, liên tiếp hai cái lươi giao gió, phân biệt ném hướng tô liếu tâm bụng nhỏ cùng nghiết hậu. Không phải ngươi chết chính là ta sống, tô quân thủy muốn sống, cũng liền càng không cần lưu thủ. nghiêng người trật lóe nắm lên thực nghiệm đài bên cạnh đồ đựng liền hướng tô liếu tâm trên người tạm. tinh thần hệ dị năng giả sợ nhất sự vật bất quá hai kiện một cái là cảng cường cùng hệ dị năng giả một cái khác chính là phân tâm tô liếu tâm vốn định không chế được tô quân thủy thân thể nhưng đối phương lưỡi dao gió thật sự quá nhanh nàng trốn tránh không kịp đành phải tâm tư thay đổi thật nhanh trước đem thứ hướng yết hổ lưỡi dao gió thay đổi phương hướng đi cùng một khác nói lưỡi dao gió chạm vào nhau Lâm thời sửa đổi chiêu thức, cấp tô liếu tâm mang đến cực đại tinh thần phụ tải, còn không có xuyến khẩu khí ra tới, lại thấy thực nghiệm trên đài chai lọ vại bình đổ ập xuống hướng chính mình tạp lại đây. Những cái đó chai lọ vại bình, có không ít tô liếu tâm căn bản kêu không nổi danh tự thuốc thử cùng dược, phấn, tô liếu tâm không dám đại ý, nhưng lát mình liền trốn lại không còn kịp rồi, nàng cũng không phải là tô quân thủy hoặc là hình nói, chỉ phải lại căng ra không gian thuẫn. ngăn cản không rõ vật thể thế công. người đem ngươi cái kêu bà điên mẫu thân đồ vật đều đánh nghiêng, sẽ không sợ nàng thấy phiến ngươi miệng. Mắt thấy tô quân thủy không ngừng quấy nhiễu nàng sử dụng dị năng, hơn nữa rất có dụ khiến nàng phóng thích dị năng xu thế, trong lòng có chút nôn nóng, lại bất động thanh sắc địa đạo. Nàng nghĩ đến cũng đơn giản, xem đến cũng minh bạch. Tô quân thủy có thể cùng nàng dây dưa lâu như vậy, lớn nhất ưu thế chính là tốc độ, nếu tốc độ bởi vì phân thần chậm lại. Như vậy chính là nàng ra tay cơ hội tốt nhất. Hơn nữa, không gian thuẫn cùng tinh thần không chế, đều đối nàng dị năng tiêu hao phi thường đại, nếu tiếp tục như vậy đi xuống. Tô liếu tâm hít mắt, ánh mắt cơ hồ đuổi không kịp trong phòng không ngừng biến hóa phương vị thân ảnh, nguyên lai like là đánh háo chết nàng chủ ý sao. Không thể không nói, đây là cái hảo kế, bất quá, nếu cái này kế sách bị nàng xuyên qua, như vậy người thắng là ai, còn phải muốn xem ai kỹ cao một bậc. quyết định chủ ý tô liếu tâm dứt khoát dừng công kích chuẩn bị lấy bất biến ứng vạn biến không có tinh thần dị năng áp chế không gian thuẫn hiệu quả cũng dần dần biến mất tô quân thủy kinh ngạc phát hiện tô liếu tâm cư nhiên không có tiếp tục đối nàng triển khai công kích tô liếu tâm có thể bất động nàng có cường đến gian lận tinh thần hệ dị năng còn có không gian hệ dị năng thật hậu thuẫn thật sự là tiến khả công lui khả thủ tô quân thủy biết liền tính nàng hiện tại liên tiếp phát ra ba đạo lưỡi dao gió Cũng chưa chắc là có thể thường đào tô liếu tâm, tô liếu tâm là có bất động tư bản. Mà nàng tô quân thủy lại không được, nàng ưu thế cơ bản ở chỗ tốc độ, nếu dừng lại, mất đi có khả năng nhiều tô liếu tâm điều kiện, muốn thắng hạ trận này sinh tử cuộc đua, liền càng là khó càng thêm khó khăn. Vốn là muốn cho đối phương tiêu hao, chính mình tùy thời mà động, chính là bởi vì đối phương quá sớm mà phát hiện cái này kế hoạch, làm sự tình hướng tới tương phản phương hướng phát triển lên. Làm sao bây giờ? Một đạo mũi tên nước đánh vào chợ xuất hiện không gian thuẫn thượng, lại liền một đạo vết dạn đều không có lưu lại, nếu cùng cái này không gian thuẫn liều mạng, tình huống tựa hồ cũng sẽ không quá hảo. Làm sao bây giờ? Tô quân thủy siết chặt trong túi á tinh hoạch, tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, nhanh chóng hấp thu rất mấy cái, cảm giác được trong cơ thể dị năng bổ đã trở lại một ít. Thấy chính mình nói tựa hồ không đối tô quân thủy tạo thành ảnh hưởng. Tô Liếu Tâm tiếp tục nói, ta phụ thân nói, hắn đời này làm hối hận nhất một việc chính là cưới Lâm Quân cái kia bà điên, ngươi là bà điên nuôi lớn nữ nhi, cũng là cái tiểu bà điên, về sau cũng chưa người muốn những lời này tự nhiên là nàng địa đạt. Tô Hành không ở các nàng mẹ con trước mặt nói thêm Lâm Quân, nhìn như đối Lâm Quân vô tình, chính là trên thực tế, không thấy không đề cập tới cũng không liền cùng cấp với. Chán ghét, nàng hiểu biết nam nhân tâm lý, tự nhiên minh bạch. Tô liếu tâm vẫn luôn cảm thấy phụ thân tô hành đối lâm quân cảm tình có điểm phức tạp. Có chút giống là kiên kỵ, có chút giống là khác cái gì. Bất quá mặc kệ tô hành đối lâm quân cảm quan như thế nào, trước mắt, chỉ cần bôi đen nàng chuẩn là không sai. Bởi vì tô liếu tâm còn không thể ở khống chế không gian thuẫn dưới tình huống thi triển tinh thần khống chế, chỉ có thể trước chọc giận tô quân thủy, trước kháng hạ đối phương dị năng công kích, đến lúc đó, vật lý công kích cùng tinh thần dị năng hai bút cùng vẽ. không sợ giết không được Tô Quân Thủy. Nhưng mà nhất nhưng lử vẫn là Lâm Quân. Các nàng ở chỗ này nháo ra lớn như vậy động tính, Lâm Quân không có khả năng nghe không thấy, chính là hiện tại Lâm Quân còn không qua tới xem đến tuật cùng. Này không hợp với lẽ thường A Lâm Quân liền tính lại đối Tô Quân Thủy vạn sự không để bụng, nhưng là cũng sẽ không nhạc thấy Tô Quân Thủy đã chết đi. huống chi Lâm Quân như thế nào sẽ mặc kệ nàng giết Tô Quân Thủy đâu. Lâm Quân như vậy hận chính mình, nhìn đến chính mình muốn chạy, Chẳng lẽ không phải lập tức ra tay chế trụ, sau đó một lần nữa khóa đến thực nghiệm trên đài sao? Nghĩ đến thực nghiệm đài, tô liếu tâm trên người mồ hôi lạnh không được, mấy ngày này, là nàng sinh thời khó nhất ngao mấy ngày rồi. Tuy rằng nàng vẫn luôn bị tiêm vào ma, say tể, cơ bản ở vào giấc ngủ chung, nhưng là gần nhất nàng trong cơ thể nhiều kháng thể, thể chất cũng ở dần dần thay đổi, thanh tỉnh thời gian thực sự dài hơn không ít, chỉ là vẫn luôn ở quan sát tình huống, chờ đợi thời cơ thôi. Bất quá, vừa vặn ở thực nghiệm trên đài tỉnh táo lại. Cái loại cảm giác này làm nàng cảm thấy còn không bằng chết ngất qua đi. Mấy ngày nay sự tình thật sự khủng bố, thế cho nên hiện tại nàng nhớ tới Lâm Quân, cái thứ nhất tưởng không phải như thế nào trả thù trở về, mà lại như thế nào đào tẩu. Mà hiện giờ cũng là, lấy tô quân thủy cho hả giận, nàng là có cái này lá gan, nhưng là nếu đưa tới Lâm Quân. Ở Lâm Quân trước mắt giết tô quân thủy, mà Lâm Quân lại thờ ơ. nghĩ như thế nào đều không thể như vậy là vì cái gì vì cái gì lâm quân còn không xuất hiện tô liếu tâm trong lòng hốt hoảng chẳng lẽ lâm quân không xuất hiện là bởi vì cảm thấy hiện giờ hết thảy đều ở nàng nắm giữ chung điên nữ nhân dưỡng tiểu điên nữ nhân không ai muốn dã nha đầu mặc kệ vẫn là giết tô quân thủy lại nói giết tô quân thủy ra này khẩu ác khí liền chạy quân tử báo thù 10 năm không muộn tựa hồ là vì làm chính mình an tâm Tô Liếu Tâm một bên tận lực chọc giận Tô Quân Thủy, một bên áp lực chính mình nội tâm hoảng loạn. Tô Quân Thủy trong lòng cũng là lại kinh lại cấp, đối Tô Liếu Tâm nói chỉ làm mắt điếc tai ngơ, trong lòng không ngừng mà tự hỏi đối sách, lâm quân cùng Ti tơ không có nhiều lần cứu nàng nghĩa vụ, nàng cần thiết dựa vào chính mình. Hiện giờ Tô Liếu Tâm thủ không gian thuẫn, tuy rằng không thể tinh thần khống chế toàn bộ khai hỏa, nhưng là một chút nho nhỏ tinh thần quấy nhiều vẫn là có thể. Nếu như vậy đánh đánh lâu dài nói, chính mình này một phương chỉ sợ càng bất lợi. Đúng rồi, thủ không gian thuẫn tô liếu tâm, nhiều nhất chỉ có thể tinh thần quấy nhiễu nếu mạnh mẽ phá hư không gian thuẫn, thừa dịp tô liếu tâm dùng không gian thuẫn trông cử công kích trục bánh xe biến tốc, thương đến không gian thuẫn chung tô liếu tâm. Nói như vậy có mấy thành phần thắng đâu. Đầu tiên lực đạo cùng tốc độ cần thiết nắm chắc hảo, nếu lực đạo không đủ, chỉ có thể cấp không gian thuẫn cao ngứa, uổng phí chính mình dị năng. chính là nếu tốc độ không đủ, làm tô liếu tâm phát hiện không gian thuất phá, ngược lại từ bỏ không gian thuẫn, sử dụng tinh thần hệ đại chiêu, kia nàng cũng thực bị động, nàng cần thiết muốn nắm chắc hảo thời gian này điểm, hơn nữa là liền cái diễn tập đều không có, cần thiết một lần thành công. Nếu một lần không thành, tô liếu tâm nổi lên lòng nghi ngờ, như vậy sự tình sẽ càng thêm khó làm. Mũi tiên nước lực độ đủ đại, chính là tốc độ không thành, lưới giao gió tốc độ là rất nhanh. Chính là lực phá hoại xa xa không kịp mũi tên nước. Từ từ, nàng chính mình đều có phong hệ dị năng thêm thành, có thể hay không. Một đạo lưới dao gió nện ở không gian thuẫn thượng, tô liếu tâm nghe thấy kia một tiếng trầm vang, cảm thấy chính mình tâm cũng yên ổn vài phần. Nàng không sợ tô quân thủy động, liền sợ tô quân thủy bất động. Mũi tên nước cùng lưới dao gió liên tiếp mà từ trên không nện xuống tới, nghe kia bùm bùm dị năng sôi nổi nện ở không gian thuẫn thượng tiếng vang. Tô liếu tâm bừa bãi mà cười, ngươi quả nhiên là nổi điên a, như vậy căn bản là không dùng tự còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe răng rắc một tiếng, không gian thuẫn nước ra rồi. Một chi mũi tên nước hướng tới tô liếu tâm nao đỉnh lao xuống xuống dưới. Còn ở nỗ lực duy trì không gian thuẫn tô liếu tâm, còn không có ý thức được chính mình bảo hộ cứ như vậy biến mất, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất các tinh thần hệ dị năng đến từ bảo. Đãi lấy lại tinh thần thời điểm, thấy là mũi tên nước. Biết mũi tên nước tốc độ thượng kém một chút, trong lòng Tồn một tia may mắn, liền phải tránh thoát, chính là kia mũi tên nước tốc độ lại xa so nàng tưởng tượng muốn mau đến nhiều. Nếu cẩn thận cũng chưa tác dụng, như vậy liền đơn giản thô bạo một chút giải quyết vấn đề đi, nhắm ngay một cái điểm, nàng tiêu hao mới có thể hàng đến nhỏ nhất, đây là chỉ có một lần cơ hội. Tô Quân thủy chút nào không dám đại ý, một chi mũi tên nước lúc sau, lại là lưỡi dao gió cùng mũi tên nước, hỗn loạn cùng truy kích qua đi mũi tên nước mang lên phong tốc độ đây là nàng vừa rồi vừa mới lĩnh ngộ đến không nghĩ tới lại như thế thực dụng nhìn kia chi mũi tên nước hướng tới tô liễu tâm đã đâm đi tô quân thủy ám đạo hết thể rốt cuộc muốn kết thúc chính là một hơi chưa kịp tùng liền trực tiếp nghẹn họng nàng dị năng mũi tên nước cùng lưỡi dao gió Cư nhiên hư không tiêu thất nàng cảm thấy bốn phía không khí trợn trở nên làm nhiệt lên kia đúng là lâm quân thời tiết dị năng trung tình hảo Wendy. đi quả nhiên lâm quân đứng ở lâm thời phòng thí nghiệm cửa nhìn một phòng hỗn độn mỉm cười mở miệng chúc mừng ngươi Wendy. đi chính là cái này vật nhỏ hiện tại lưu trữ còn hữu dụng chương 48 ai ngờ cha mẹ tâm thời gian tựa hồ đọc lại tô quân thủy nhìn lâm quân thân ảnh dùng sức rủi rủi mắt phát hiện đối phương là lâm quân không có lầm lúc này mới kêu lên mẫu thân quýnh lên dưới tô quân thủy ngữ khí không tính là hảo Bằng hắn là ai, gặp được như vậy chuyện này cũng sẽ không vẫn như cũ tâm bình khí hỏa. Không ra tay cứu nàng liền tính. Hao hết trăm cây ngàn đắng mới đánh bại địch nhân, cư nhiên cứ như vậy thả. Tô quân thủy không phục, càng không cam lòng. Lần đầu tiên ở lâm quân trước mặt kiên trì nói, mẫu thân, nhổ cỏ tận gốc. Nàng vừa rồi chính là. Nào biết nàng nói còn chưa dứt lời, tô liếu tâm liền thừa dịp hai người nói chuyện không đương, chuẩn bị chạy trốn. nơi này chỉ là lầu ba nàng lại có dị năng nếu căng ra không gian thuận nói ngã xuống đi cũng sẽ không có trở ngại nhưng nếu là ở chỗ này chờ lâm quân chào nàng kia mới là thật sự không ổn nhưng lý tưởng cùng hiện thực là có chênh lệch này gian lâm thời phòng thí nghiệm chỉ có cái loại nhỏ khí cửa sổ là không thể phá cửa sổ nhảy lầu nàng liền tính tưởng nhảy cũng đến lao ra cửa từ lan can thượng nhảy xuống đi sau đó từ đại môn khai lưu mà hiện tại cửa Với lúc đứng một cái lâm quân, cùng tô quân thủy đánh đến trận này, nàng dị năng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, liền tính là nàng mãn huyết trạng thái toàn thịnh thời điểm, cũng không dám trực tiếp cùng lâm quân đối thượng. Quyết định chủ ý, tô liếu tâm khẽ cắn môi, chỉ chờ lâm quân lực chú ý tập trung ở tô quân thủy trên người thời điểm, tìm cơ hội sấn loạn lao ra đi. Nhưng lâm quân một phen liền đem nàng sách lên tới. Tô liếu tâm dáng người nhỏ sinh, nhưng lâm quân lại là cao gầy vóc dáng. Nàng sách Tô Liếu Tâm cổ áo, đem đối phương sách lên tới, kia nhẹ nhàng bộ dáng như là sách theo chỉ từ lồng sắt chạy ra tiểu bạch lao thử. Lần này, Tô Liếu Tâm cùng Tô Quân Thủy đều giật mình không nhỏ. Tô Quân Thủy biết lâm quân rất mạnh, khá vậy không nghĩ tới nàng là có thể như vậy cường. Tô Liếu Tâm ở nàng trong tay, tựa hồ là không hề có sức phản kháng giống nhau. Nếu không phải vừa rồi thân thấy Tô Liếu Tâm hung hãn, nàng cơ hồ muốn thật sự cho rằng tô liễu tâm là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử nhưng nàng kinh ngạc về kinh ngạc vẫn là không cao hứng mẫu thân nàng là muốn chúng ta mệnh hôm nay nàng là không chạy trốn chính là lúc sau đâu nếu chúng ta sơ sẩy một chút bị nàng đắc thủ vậy quá nguy hiểm mẫu thân dưỡng hổ vì hoạn hoẹn đi người trước đem miệng vết thương lý một chút chuyện này ta lúc sau cùng ngươi nói Tựa hồ biết chính mình đêm nay làm có điểm không phúc hậu, cho dù là Lâm Quân, cũng có chút tâm tồn này náy, không khỏi đem thanh âm phóng mềm vài phần. Nói, Lâm Quân dứt khoát lưu loát mà đem tô liếu tâm cố định đến thực nghiệm trên đài, chưa từng bị đánh nghiêng thuốc thử trùng tuyển một chi, nhắm ngay tô liếu tâm cánh tay thượng mạch máu, một châm đi xuống. Tô liếu tâm không riêng kinh ngạc, càng là hoảng sợ, nàng là biết chính mình biến cường, chính là ở Lâm Quân trong tay. Nàng tựa hồ một chút sức lực cũng xử không ra, liền tưởng dãy rủa đều không động đậy lên. Đây là có chuyện gì? Tô liếu tâm còn không có nghĩ kỹ, liền thấy thấy kim loại mũi nhọn phiếm ra màu bạc ánh sáng. Không, không, đừng, lâm quân a di, đừng. Ba, cứu ta, mẹ, mụ mụ cứu ta, thấy kia một chi không biết thứ gì chú, bắn tới chính mình trong cơ thể. Tô liếu tâm hai mắt trở lên, kêu cha gọi mẹ. Chính là lại một chút dùng đều không có Đừng hô Lâm quân không kiên nhẫn Ngươi nếu là không kêu ta trước lưu ngươi một cái mạng nhỏ Ngươi nếu là hô Hừ hừ Tô liếu tâm nghe xong Lập tức câm miệng không dám lại kêu Nàng cũng biết Mặc kệ là nàng ba ba tô hành vẫn là mụ mụ liêu yên nhiên Đều tuyệt đối ở lâm quân nhất không thích nhân vật tiền tam giáp chung An tĩnh xuống dưới Mỹ mắt liền bắt đầu đánh nhau Lần này cùng bình thường ma Say bất đồng tựa hồ lực đạo lớn hơn nữa chút. Lâm Quân nhìn thoáng qua đã mất đi ý thức Tô Liêu Tâm, qua lại đánh giá Tô Quân Thủy, thấy nàng tuy rằng có chút sinh khí, nhưng là cũng không như là bị tức giận hướng hôn đầu góc, trong lòng gật đầu, vì thế vô vô dưỡng nữ bả vai, nói, đi thôi. Thấy Tô Quân Thủy thở phì phì mà theo sau lưng mình, Lâm Quân trong lòng có chút buồn cười, nàng dưỡng Tô Quân Thủy mười mấy năm, mới là lần đầu tiên thấy Tô Quân Thủy tức giận bộ dáng, xem ra gần nhất huấn luyện. Thật đúng là có chút thành công. Cái này nửa đường lánh trở về dưỡng nữ, bắt đầu càng ngày càng như là cái nữ nhi. Đi theo lâm quân đi đến nàng đêm nay nghỉ ngơi trong phòng, thấy trước cửa có một con tròn tròn bao cầu ở tham đầu tham não, tô quân thủy trong lòng càng bị khuất. Nhi nàng thiếu chút nữa bị giết, còn khoanh tay đứng nhìn liền tính, chính là hiện tại này lại là sướng nào vừa ra. Tô quân thủy không cao hứng, dứt khoát liền trực tiếp bại ở trên mặt. lâm quân không cần đốt đèn đều có thể đoán ra trên mặt nàng biểu tình tới sinh khí không có tô quân thủy mạnh miệng lấy chính mình đế dày mà mặt đất sinh khí là được rồi a sự tình hôm nay ngươi hẳn là sinh khí lâm quân cười từ không gian chung lấy ra cồn ý ốt cùng băng vải nương một chút ánh trăng ánh sáng nhạt, kéo qua tô quân thủy cánh tay xử lý khởi miệng vết thương tới cồn ý ốt dính ở miệng vết thương thượng nóng rất đau chính là tô quân thủy cắn răng gắn gượng Một tiếng cũng chưa hố, nghe thấy lời này, mới cổ họng, cổ họng một tiếng, ta thật không sinh khí. Nhưng ngữ khí lại vẫn như cũ không tốt lắm. Nàng là trong lòng có một phen hỏa, chính là nàng trước mặt này hai cái, một cái Peter, một cái Lâm Quân. Nàng này ta hỏa thật đúng là không thể phát đến hai người bọn họ trên người. Peter từ tiến vào bắt đầu, đôi mắt liền không hướng nàng bên này xem, nghe thấy nàng nói lời này, tìm cái góc tường, tiếp tục đi hoa chứ. Mậu thân. Xem lâm quân tỉ mỉ mà giúp nàng tiêu độc chiên băng vải, tô quân thủy trong lòng có điểm luôn ra, lâm quân ngày thường đối nàng, trừ bỏ thành tích cùng học tập, ở nàng trong miệng liền khó có thể tìm được cái thứ ba tử. Nàng vừa rồi cũng khí lâm quân, chính là hiện tại ngẫm lại, khí cũng là vô dụng, chỉ có khuyên đủ, mẫu thân, tô liếu tâm so với phía trước lợi hại hơn, tuy rằng ta biết, ngài khả năng không đem nàng đương hồi sự, chính là ngài xem hôm nay. Nàng không phải đánh lén người thiếu chút nữa liền đắc thủ sao. Lưu trữ nàng quá nguy hiểm, hơn nữa cũng quá phiền thoái, ngài. Lâm quân nâng lên tay, ngăn trở tô quân thủy đi xuống lời nói, này đó ta đều biết, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, nàng khẳng định hại không được ngươi. Mậu thân, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương à, nàng một lần không được tay, chính là khó bảo toàn đã bị nàng chờ đến cơ hội đối chúng ta bất lợi à, Lão hổ còn có ngủ gật thời điểm đâu. Ngài như thế nào liền biết? Hơn nữa nàng hiện tại so với phía trước mạnh hơn nhiều, nếu như bị nàng trưởng thành đi xuống, hậu quả là không dám tưởng tượng A. Có cái lấy tính kế bọn họ chết sống làm nhiệm vụ của mình người tồn tại, tô quân thủy ngẫm lại đều cảm thấy cổ lạnh cả người. Chính là lâm quân lại cười, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận này đó liền hảo, ta thật đúng là sợ ngươi sách không rõ. Ngươi yên tâm đi, ta thực nghiệm lập tức liền phải kết thúc, cái kia vật nhỏ. Ngày nhót không được bao lâu, ta chỉ là tưởng, làm nàng cho ngươi để cái tỉnh cũng hảo. Tuy rằng Tô Quân Thủy gần nhất có chút bộ dáng, chính là Lâm Quân lại nghĩ đến càng nhiều. Nghe Tô Quân Thủy theo như lời, nàng từ mặt thế bắt đầu đến bây giờ, cơ bản không gặp được quá quá lớn nan đề, thậm chí cũng chưa gặp qua huyết. Lâm Quân chỉ sợ Tô Quân Thủy một đường đi được quá thuận, lúc sau muốn ở nàng nhìn không thấy địa phương ngã té ngã. Nếu là ngã té ngã, liền ở mẫu thân trước mắt ngã đi. Ở mẫu thân thấy được địa phương, ít nhất sẽ không làm ngươi trực tiếp rơi vào vực sâu. Nếu hại tử một ngày nào đó, phải bị sinh hoạt bức bách đến không thể không lớn lên, như vậy không bằng từ nàng tới làm cái này ác nhân. Lâm quân nhẹ nhàng vỗ vỗ tô quân thủy đầu thở dài, mấy năm nay, ta đầu óc không rõ ràng lắm, vẫn luôn cũng chưa giáo ngươi sinh tổn chân chính đạo lý, liền như vậy thả ngươi đi sớm, mẫu thân thật sự không yên tâm. Hoẹn đi! Ngươi hoàn ta! Ta cũng không trách ngươi. Tô Quân Thủy trong lòng đau xót, nháy mắt khí liền toàn tiêu, Lâm Quân ý tứ nàng không phải không hiểu, cùng loại nói, đi thơ cũng nhắc nhở quá nàng, chỉ là Lâm Quân quyết định dùng sự thật nói chuyện. Ta như thế nào sẽ đoán mẫu thân đâu? Tô Quân Thủy thở dài một tiếng, cho dù là nguyên chủ trong trí nhớ, đối với Lâm Quân cũng là không hề oán nghiệm, dưỡng ân lớn hơn thiên. huống chi Lâm Quân tuy rằng không đáng tin cậy, làm việc cũng có chút cực đoan, nhưng là không thể không nói. Nàng thật là vì cái này nửa đường nhận nuôi nữ nhi suy xét rất nhiều. Liên tính là lợi dụng nữ nhi đi cùng tô liếu tâm mẹ con tranh phòng, kia thì thế nào đâu. Chẳng sợ thật là quan hệ huyết thống, cũng chưa chắc có như vậy thuần tuy ái. Lâm Quân, từ nàng góc độ tới xem, cũng không thua thiệt tô quân thủy. Mà tô quân thủy cũng hoàn toàn không có thể trông cậy vào Lâm Quân cùng ôn liên giống nhau đau nàng. Hùng chi hiện giờ Lâm Quân, cũng là thật sự vì nàng suy nghĩ. bất quá. Từ từ, một cái Peter tơ nhắc nhở liền tính, Lâm Quân không tiếc hạ mánh dược giúp nàng sửa tính tình, tô quân thủy. Nàng phía trước thật sự có như vậy kém sao? Như vậy một cái tiểu nhạc đệm thực mau liền qua đi, thiên sáng lời, Lâm Quân lại bắt đầu chui đầu vào cái kia bị tạp đến không ra gì Lâm thời phòng thí nghiệm chung. Tô quân thủy thấy kia gian trong phòng một mảnh hỗn độn, Lâm Quân thực nghiệm thiết bị đều bị đánh hỏng rồi không ít, tuy rằng biết Lâm Quân là chủ mưu, nhưng vẫn là trong lòng lo sợ. nhưng ai biết lâm quân lại một câu không có thực nghiệm làm theo một chút cũng chưa bị chậm trễ ảnh hưởng mà tô liêu tâm cũng thật sự không lại tùy tiện chạy ra quá tô quân thủy dùng mấy ngày mất ngủ chứng minh rồi điểm này mới an tâm xuống dưới bởi vì lâm quân thực nghiệm bọn họ nhất thời không thể rời đi tô quân thủy một là sợ mấy cái miệng ăn núi lở nhị là vì gia tăng lịch duyệt gần nhất mấy ngày qua mang theo đi tơ đem phụ cận nguyên thương trưởng cao úc đi thám hiểm Nơi này cách đó không xa chính là một cái phố buôn bán, ở mạn thế trước, cũng là phi thường phồn hoa địa phương, nhưng chính là bởi vì nơi này phồn hoa, cho nên mạn thế sau, liền rất ít có người còn dám tới nơi này, đây cũng là lâm quân tuyển ở gần đây đặt chân nguyên nhân trí nhất. Rốt cuộc ở mạn thế sau, phồn hoa tương đương người nhiều, tương đương. Một đoàn tăng thi. Hôm nay tô quân thủy bọn họ lại đây, việc quan trọng nhất tự nhiên tìm kiếm vật tư. Chính là có thể thuận tiện thu thập Á Tinh Hoạch, cũng không phải chuyện xấu sao. Ở cùng Tô Liễu Tâm một trận chiến thắng hiểm lúc sau, Tô Quân Thủy đối tăng lên tự thân thực lực, càng ngày càng coi trọng. Một cái lười dao gió đánh nghiêng một cái tăng thi, đào ra Á Tinh Hoạch ra tới, thu vào trong không gian. Này một loạt động tác, Tô Quân Thủy là càng ngày càng thuần thục chính là lần này lại có điểm bất đồng. Tô Quân Thủy nhìn cái kia tránh ở tủ lạnh mặt sau toàn bộ hành trình quan khán cô đương. không khỏi hát tuyến. Cái gì là dấu đầu lòi đuôi? Mắt thấy kia cô nương từ tủ lạnh mặt sau lộ ra tới nửa khuôn mặt, trên đầu rũ xuống một cái cực dài bím tóc. Tô quân thủy chửi thầm, chẳng lẽ cô nương này xem chính mình không để ý tới, liền cho rằng chính mình thật sự nhìn không thấy nàng. mươi 49 tình huống thực quỷ dị. Đem phụ cận du đã tang thi toàn bộ tiêu diệt, tô quân thủy lại không có nhẹ nhàng xuống dưới ý tứ, nàng nhìn chằm chằm cái kia cô nương xem. cái kia cô nương cũng nhìn chằm chằm nàng, hai người ánh mắt liền như vậy đối thượng. Tô quân thủy trong lòng buồn chồn, đi tơ không ở bên người nàng, nó vừa rồi nói phụ cận có để ý khí vị, nói xong liền chạy, chưa nói làm nàng đi theo, cũng chưa nói làm nàng chờ. Nàng muốn đuổi kịp đi, lại có vài chỉ tang thi ra tới chặn đường, hơn nữa sức chiến đấu so mấy ngày nay nàng gặp được bình thường tang thi cường không ít. Khó khăn đem tang thi đều tấu nằm sắp xuống, vừa chuyển mặt lại thấy cái này tiểu cô nương nàng cảm thấy loại tình huống này có điểm quý dị rốt cuộc vẫn là cái kia cô nương trước mở miệng cái kia ngươi là người đúng không trong thanh âm mang theo điểm nhút nhát chính là một đôi đen lúng liếng mắt to lại không e rẻ mà đánh giá tô quân thủy lời này nghe được tô quân thủy dở khóc dở cười thầm nghĩ nàng đương nhiên là người lại thật sự lộng không rõ nha đầu này là địch là bạn Chỉ xem trước mắt tình hình, cô nương này tựa hồ là sen lẫn trong tang thi đôi A, có thể ở một đám tang thi chung lông tóc không tổn hao gì, khó bảo toàn không phải cứng, giả. Ta là tới tìm thực vật người, người kêu ta hẹn đi là được. Tô quân thủy quyết định cùng nàng bắt chuyện hai câu, thăm thăm khẩu phòng, người đâu? Mặt thế lúc sau ngươi chưa thấy qua người sống sao? Một mặt ôn hòa hỏi lời nói, đôi tay cũng đã tùy thời chuẩn bị tốt, chỉ cần tình huống không ổn. Tô quân thủy liền chuẩn bị phong thích dị năng. Cô nương này lớn lên rất xinh đẹp, mang điểm trẻ con phì mặt trái xoan, nho đen giống nhau mắt to, thật dài đầu tóc bị biên thành hai điều bánh quai trèo biện, đứng dậy thời điểm vẫn luôn rũ đến eo sườn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng diện mạo, chỉ cảm thấy tính trẻ con chưa thoát, bánh quai trèo biện vốn là phi thường khó khống chế tiểu tóc, làm cho không tốt, liền phải đến một cái thổ mội tử nhận xét. Chính là cô nương này lại phản bị kia hủy người kiểu tóc sấn ra đơn thuần chi Mỹ. Tính trẻ con chưa thoát, Mỹ đến thiên chân, phảng phất là một khối đai tạo hình phát ngọc. Ta kêu ninh đường, đường tống nguyên minh thanh đường. Ninh đường từ che đậy chỗ đi ra, cười hắc hắc, tươi cười điểm Mỹ, lộ ra một cái nho nhỏ má lúng đồng tiền tới. Thẳng đến nàng đi ra, tô quân thủy mới phát hiện, ninh đường trên người xuyên đúng là thường trưởng nhân viên công tác quần áo lao động. thấy tô quân thủy đôi mắt nhìn chằm chằm quần áo của mình nhìn ninh đường tựa hồ có chút minh bạch liền nửa giải thích nói nửa bắt chuyện nói ta nguyên bản ở chỗ này kiềm chức bán sữa bò chính là ngày đó sự tình phát sinh quá đột nhiên hạ một trận mưa lúc sau đại gia liền đều trở nên không giống nhau thật đáng sợ tăng thi a ninh đường phía trước liền phim kinh dị cũng không dám xem liền tăng thi phiến cũng chưa cờ lạch mở quá thấy một chương khủng bố dọa người đồ có thể kêu đến nửa tầng lầu đều biết ở đại học phòng ngủ thời điểm là nổi danh tiểu gan tư năng chính mình hiện tại đã có thể thích ứng mỗi ngày sáng sớm mở mắt ra bên người tất cả đều là tang thi tình huống tới xem người thích ứng năng lực thật là cường đại ngươi một người ở chỗ này Chú! ngươi từ mạt thế bắt đầu liền vẫn luôn ở chỗ này sao? Tô Quân Thủy nghe được Ninh Đường nói ngoại chi ý không khỏi bật thốt lên hỏi Ninh Đường chấp chớp mắt to tựa hồ không rõ Tô Quân Thủy vì cái gì như vậy hỏi. Đúng vậy, ta vẫn luôn trốn ở chỗ này, nơi này ăn xuyên dùng đều có, ta ở chỗ này an toàn nhất đi. Nói, nàng trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạn, thật cẩn thận hỏi, ngạch. Ta là nói, ngươi cũng là chuẩn bị tới nơi này chủ sao. Nơi này vật tư tuy rằng nhiều, chính là cũng là hữu hạn, tuy rằng nàng cũng không chán ghét có bạn cùng phòng, nhưng là nếu có người cùng nàng cùng nhau, như vậy chính là nói, nếu nàng vốn dĩ có thể dựa vào mấy thứ này căng thượng một năm, Lúc này liền sinh sôi giảm bất một nửa thời gian. Nghe Ninh Đường nói, Tô Quân Thủy ngại lời, nghĩ thầm, này tất cả đều là tang thi địa phương, bạch cho nàng nàng cũng sẽ không trụ. Xem Ninh Đường vẻ mặt lo lắng, thuận miệng giải thích nói ta không phải tới tìm chỗ ở, ta chỉ là tưởng ở chỗ này bổ sung điểm vật tư. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Tô Quân Thủy không phải không có lo lắng hỏi, ngươi, ngươi nên sẽ không là cùng các tang thi cùng nhau sinh hoạt đi. Ông trời, nàng phía trước giết không phải là chính là ninh đường đồng bạn đi. Bất quá như vậy hỏi nói, tựa hồ không tốt lắm, tô quân thủy châm trước một chút, sửa lại cái cách nói, ngươi là một người sinh hoạt sao? Không nhàm chán sao? Ta một người sớm đã thành thói quen. Hơn nữa, đám kia ra hỏa tuy rằng lớn lên tương đối đáng sợ, nhưng là cũng may không công kích người, ta cảm thấy ở chỗ này chờ cứu viện thì tốt rồi, nếu là ta chính mình nói, ra cái này môn. Ngược lại càng nguy hiểm. Ninh đường tìm hai túi mau đến hạn sử dụng sữa bò, ném cho tô quân thủy một túi, chính mình cũng uống lên, bên kia kia một mảnh, có không ít bánh mì cùng sữa bò muốn quá thời hạn, ngươi nếu là muốn, liền mang chút đi thôi. Đến nơi khác, trên lầu có trang phục khu cùng đồ điện khu cùng hàng ngày đồ dùng khu, ngươi nếu là có hứng thú có thể tùy ý. Tô quân thủy tiếp được sữa bò, phẩm phẩm nàng ngụ ý. thế nhưng là đem cái này thường trưởng hoa tới rồi nàng chính mình danh nghĩa. Bất quá Tô Quân Thủy cảm thấy Ninh Đường nói chung còn có càng làm cho nàng chú ý địa phương, ngươi nói, thằng thi không công kích ngươi. Đúng vậy, ta cảm thấy chúng nó hẳn là vẫn là nhân tính chưa mất đi. Ninh Đường có chút thổn thức, bởi vì đã lâu chưa thấy được người, đối phương lại là cái xinh đẹp cô đường, thấy đối phương không có tu hú chiếm tổ y tứ, Ninh Đường trong lòng buông lỏng. Cũng dần dần cùng tô quân thủy thuộc lạc lên, tuy rằng chúng nó hương vị khó nghe, hơn nữa lớn lên rất đáng sợ, nhưng là trên thực tế cũng không cụ bị công kích tính, quả nhiên phía trước xem những cái đó cái gì mà thế trong tiểu thuyết viết, đều là gạt người đi. Cái này để tài trực tiếp làm đang ở uống sữa bò tô quân thủy sặc, khu khu khu lung tung ho khan hảo một trận, sợ tới mức ninh đường chạy nhanh lại đây cho nàng chụp bối, lan lộn một lát, cuối cùng mới ở ninh đường quan tâm trong ánh mắt khôi phục bình thường. Mặt thế tiểu thuyết, tô quân thủy, đây là a, nàng vẫn là cái sớm nên mổ thượng trường thảo nữ xứng, mà này bổn tiểu thuyết nguyên nữ chủ đồng học, hiện tại liền ở lâm quân phòng thí nghiệm trung đương tiểu bạch tử. Lời này tự nhiên là không thể nói, hơn nữa tô quân thủy đến bây giờ mới có chút minh bạch, ninh đường mặt thế cùng nàng tô quân thủy mặt thế, tựa hồ cũng không ở cùng cái giả thiết. Ninh đường mặt thế kiếp sống chung, tăng thi là sẽ không công kích nàng. Những cái đó chỉ là nhìn chướng mắt hành tẩu chướng ngại vật, nhiều nhất cho nàng tạo thành một chút thị giác cùng khiếu giác thượng trà tấn. Tô Quân Thủy cũng chỉ hảo đem nàng chứng kiến mặt thế chọn trọn trọng điểm mà giảng cấp Ninh Đường nghe, xem như giúp nàng hữu nghị phổ cập khoa học. Bởi vì liền Tô Quân Thủy quan sát, cái này Ninh Đường, nhân phẩm thực không xấu. Bất quá các tang thi vì cái gì nhìn như vậy một khối to sống sờ sờ kiểu nộn nộn lương thực lại không giới khẩu. Tô Quân Thủy không nghĩ ra Có lẽ là ninh đường có đặc thù dị năng lại không tự biết. Có thể làm tang thi đem nàng trở thành phong nền dị năng. Hạ thấp tồn tại cảm dị năng. Nếu thật là như vậy, ninh đường liền thật là quá may mắn. Người nhiều người lừa ta gạn, nếu là ở tang thi đàn chung có thể độc đến an bình nói, tựa hồ cũng không tồi. Vốn là tưởng thăm thăm ninh đường đế, nhìn xem là địch là bạn, sau đó. Chính là hiện tại xem ra, ninh đường đối nàng vẫn là không tồn tại uy hiếp. Nhưng thật ra linh Đường, nghe thấy Tô Quân Thủy đối bên ngoài miêu tả, trên mặt dần dần lộ ra nghi hoặc tới, ta không biết, vì cái gì ta nơi này cùng ngươi nói không giống nhau. Ta không có ngươi nói cái loại này đặc thù dị năng, ta là thủy hệ cùng không gian song hệ năng lực giả. Song hệ dị năng giả, lại một cái song hệ. Tô Quân Thủy nhìn linh Đường, trong ánh mắt nhiều chút tìm tòi nghiên cứu, cái này linh Đường, thật là quá kỳ quái, rồi lại không giống như là đang nói dối. Ngắm lại Peter hôm nay kỳ quái biểu hiện, Tô Quân Thủy thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải ninh đường? Chẳng lẽ này tòa thương trường, còn có cái gì những thứ khác sao? Nghĩ đến đây, Tô Quân Thủy ngồi không yên. Ta phải đi tìm ta bằng hữu, chúng ta vừa rồi đi rời ra. Nghĩ nghĩ, Tô Quân Thủy vẫn là nhiều lời một câu, ngươi nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn. Nếu ngươi lúc sau muốn đi căn cứ sinh hoạt, nguyên bản thị lập thể dục chàng vị trí liền có một cái căn cứ. Ta ở Hồng Liên Hiệp hội, ngươi có thể tới tìm ta. Nàng là thật sự cảm thấy tiểu cô nương người không tồi. Ta kêu ninh đường, an bình ninh, đường triệu đường. Hoẹn đi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ninh đường nhết miệng cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề gạo cây nha Chúng ta là bằng hữu, đúng không? Bằng hữu? Cái này từ, sử dụng ở ninh đường trên người, tô quân thủy vẫn là có điểm mất tự nhiên. Nàng trong lòng đối với bằng hữu cùng người quen giới định. Vẫn là tương đương rõ ràng, đem ti tơ xưng là bằng hữu, cũng chỉ là bất đắc dĩ cử chỉ. Chỉ là không đành lòng phất tiểu cô nương ý, tô quân thủy vẫn là đáp ứng rồi một tiếng, ân, chúng ta là bằng hữu. Chỉ là chờ đến xác định tiểu cô nương nhìn không thấy chính mình, tô quân thủy mới đưa kia túi sữa bò nhét vào không gian trong một góc, chậm rãi thu vẫn luôn chờ phân phó lươi giao gió. Nay tòa thương trường cùng tô quân thủy bọn họ đặt chân kia tòa bất đồng, nơi này ước chừng có bảy tầng. Chỉ là quần áo dày mũ, liền ước chừng chiếm 3-4 tầng không gian. Bởi vì nơi này ở mặt thế trước cực kỳ náo nhiệt, cho nên tang thi số lượng cũng rất nhiều, đặc biệt là tầng thứ 6 mỹ thức khu, tang thi nhiều đến có thể dùng chen vai thích cánh tới hình dung. Này đó tang thi, đối tô quân thủy nhưng không đối ninh đường khách khí, phát lại đây liền chuẩn bị căn xé, cũng may tô quân thủy ra tay từ từ tàn nhẫn, lực công kích cũng so với phía trước cường không ít. Càng kiêm nàng chạy trốn bản lĩnh nhất lưu, vừa thấy tình huống không đúng, vội vàng cưới xe đạp liền hướng tới cửa thang lầu phong đi, tốt xấu là hữu kinh vô hiểm, không ăn cái gì lỗ nặng. Hiển nhiên tầng thứ 6 cũng không có đi tơ bóng dáng, chẳng lẽ đi tơ thế nhưng ở tầng thứ 7. Tô quân thủy lao hai thanh hãn, thu hồi xe đạp liền hướng trên lầu chạy. Tầng thứ bảy là một cái trong nhà loại nhỏ công viên trò chơi, bên trong tuy rằng du ngoạn hạng mục không nhiều lắm. Nhưng ở cuối tuần cùng nghỉ thời điểm, cũng là thực chịu tiểu hài tử cùng gia trưởng hoan nghênh. Lâu bảy ở giữa, là một cái siếp thú đài, mỗi lần tiết ngày nghỉ, đều sẽ có trang điểm đến thập phần khoa trương vai hề lại đây biểu diễn. Tô quân thủy thượng đến tầng thứ sáu thời điểm, cũng đã có điểm hối hận, chính là lúc ban đầu bởi vì cảm thấy cùng ti tơ tốt xấu xem như huynh muội một hồi, hơn nữa nàng cũng tò mò, ti tơ trong miệng để ý đến tuột cùng là để ý thứ gì. Nhưng là ở nhìn thấy tầng thứ 6 cái kia số lượng tang thi thời điểm, nàng liền có điểm túng, sớm biết rằng ở dưới lầu chờ thì tốt rồi. Nhưng là tình huống đã là cưới lên lưng cọt khó leo xuống, nàng vừa rồi lên lầu thời điểm, mặt sau còn đi theo không ít cái đuôi đâu Trải qua một phen nghiền áp cùng vật lộn, tô quân thủy mới thượng đến lầu 7, chính là vừa nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, nàng ngược lại là sợ ngây người, nàng vốn dĩ cho rằng lầu 7 tang thi hẳn là số lượng nhiều nhất. Chính là đi lên mới phát hiện, nơi này xác thật có tang thi, nhưng là số lượng lại thiếu đến đáng thương. Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, đứng ở đoàn xiếc thú thượng tiến hành xuất sắc biểu diễn vai hề, rõ ràng là cái tang thi không có lẩm mà phía dưới ngồi người xem, chính thập phần nghệ tình dùng sức vô đã hư thối tay. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Chương 50 so người còn cường sao? Nếu không phải kia thưa thất mấy cái người xem, Cùng siếp thú trên đài vai hề, đều đã hoàn toàn thay đổi, Tô Quân Thủy khả năng thật sự cảm thấy trước mặt đang ở diễn một hồi xuất sắc siết thú. Mà sân khấu kích thượng, vai hề Tăng Thi đã biểu diễn xong, lại một cái áo quần lỗ lăng tang Thi lên sân khấu, còn mang theo một con tiểu cầu. Chúng nó biểu diễn chính là tiểu cầu toàn quyển lửa truyền thống tiết mục, chỉ là quyển lửa thượng hỏa, trực tiếp từ dị năng cung cấp, kia chỉ tiểu cầu tựa hồ còn không có bị Tăng Thi vi rút cảm nhiễm. Tựa hồ cũng không đem chủ nhân khác thường để ở trong lòng, động tác lại như cũ ngoan ngoan linh hoạt. Dưới đài lại là một trận quỷ dị vô tay. Tô quân thủy nhìn không được, tuy là phía dưới một tầng tang thi số lượng nhiều đến làm nàng hoạn thượng hội chứng sợ mật độ cao, nhưng đều không có này một bộ cảnh tượng cho nàng lực đánh vào đại. Che miệng lại, tô quân thủy sợ bị này đàn kỳ quái tang thi phát hiện, xoay người liền chạy. Đồng nhiên, nàng dưới chân bị vướng một chút. thiếu chút nữa quăng ngã thành cái bất nhã tư thái lảo đảo vài bước miễn cưỡng dùng sức gió ổn định thân hình quay đầu nhìn lại peter đang theo nàng trừng mắt một đôi màu hổ phách mắt tròn xoe người đi đường thật sự không có mắt peter thanh âm so ngày thường càng tức giận chính là lúc này tô quân thủy thấy peter lại an tâm xuống dưới chỉ cảm thấy gặp được thân nhân thấy tô quân thủy mắt trông mong mà nhìn chính mình một chút thấy nay ý tứ đều không có peter vốn dĩ có chút bực Bị nàng như vậy vừa thấy, lại chỉ còn lại có không được tự nhiên, khụ, nói ngươi không trường đôi mắt ngươi không phục sao. Có cái gì có thể xem. Thực xin lỗi nhớ tới vừa rồi tựa hồ đá tới rồi một đoàn mềm như bông đồ vật, tô quân thủy trộn dạ, nàng hiện tại không sợ cùng tang thi liều mạng, chính là vừa rồi nàng nhìn đến cảnh tượng, cũng đã không thể dùng lẽ thường phòng đoán, hơn nữa ninh đường nói những cái đó việc lạ. Tô quân thủy cảm thấy nổi da gà đều nổi lên một tầng. Ngươi cũng giết qua, tang thi cũng diệt không ít, nhưng nàng còn cảm thấy này đống đại lâu âm phong từng trận, thật sự tà môn, thực yêu cầu tìm cá nhân tới tráng tráng lá gan. Ngươi quá chậm, tì tơ mau hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhăn lại, nếu là chờ ngươi, truy cái gì đều truy ném. Tô quân thủy bị nghẹn một chút, nàng tốc độ tính chậm sao. Tam cấp phong hệ, cùng tốc độ hệ đồng cấp giả so sánh với, cũng sẽ không rơi xuống thửa, nhưng nàng cũng sẽ không thật sự cùng tì tơ xảo lên. Ta vừa rồi ở dưới lầu gặp được một cái nữ hải, liền tới trưởng. Nói, nàng đem Linh Đường tình huống nói một lần, sau đó phụ gia thượng chính mình suy đoán, ta hỏi nàng có phải hay không có đặc thù dị năng nhưng nàng nói không phải, ta xem nàng không giống như là đang nói dối, cho nên ta hoài nghi, này tòa thương trường có khác cao thủ ở. Ti trầm mặc, mặt thế trung vẫn như cũ có thể sử dụng điện thương trường cũng không phải không có, chính là nơi này. Chiếu tô quân thủy theo như lời, toàn bộ một tầng siêu thị, không riêng có thể sử dụng điện, hơn nữa tủ lạnh linh tinh cũng ở cứ theo lẽ thường vận tác. Nếu có người xử lý nói kia còn hảo thuyết, chính là thực rõ ràng cái kia người sống sót không cụ bị có thể xử lý hảo này hết thể kỹ năng. Một cái thoạt nhìn thiệp thế không thâm tiểu nữ hài, mỗi ngày thủ một đống mo đến kỳ thực phẩm ăn ăn uống uống, nên ngang mà sinh hoạt ở tang thi đôi, lại trước sau bình an không có việc gì. Hãy đi nói rất đúng, loại tình huống này, sắc thật quỷ dị. Từ ma thế bắt đầu đến bây giờ, cũng đã gần một tháng, nếu chính mình phát điện, cung cấp như vậy một đại tòa vật kiến trúc, kia yêu cầu nhiều ít nguồn năng lượng ai chuyện này mặc kệ từ phương hướng nào đi xem, đều không khoa học. Nếu không phải nàng lửa ngươi, như vậy ngươi đoán hẳn là không sai. Tị tơ trầm ngâm nói, ngươi nhìn đến tang thi đoàn siết thú, là bị người khống chế. Ngươi còn nhớ rõ kim mục thủy hỏa thổ đi. Loại này khống chế thủ pháp, ta cũng sẽ một chút, nhưng là người này rõ ràng so với ta lợi hại. Nói đến so với hắn lợi hại thời điểm, tỷ đi tơ trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc, này thần sắc xuất hiện ở một con mèo trên mặt có chút buồn cười, nhưng là hiện trường hai người, đều không có đi cười tâm tình. So đi tơ còn lợi hại người A. Kia! Cùng đại ca ngươi so thế nào? Tô quân thủy có điểm hối hận tới nơi này thám hiểm, phụ cận như vậy nhiều vật kiến trúc. Nàng vì cái gì liền không biết sao xui xẻo mà tuyển này một đống, chúng ta hai cái hợp lực đâu? Có hay không phần thắng? Ti tơ mắt trợn trắng, ghét bỏ mà nói, không ai có thể so sánh ta đại ca lợi hại, đây là khẳng định. Đến nỗi ngươi Hợp lực. lão hổ sẽ cùng lão thử hợp lực sao? Nghiêm trọng đả kích tô quân thủy lòng tự tin, ti tơ mới lại đi suy xét đối sách. Bất quá thoạt nhìn người kia cũng không có muốn chúng ta mệnh ý tứ đi. Nếu người kia mặc kệ chúng ta, chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm chạy thoát tốt nhất. Tô Quân Thủy nói, lưu đến Thanh Sơn ở A. Nhưng Ti tơ biểu tình lại có chút do dự, dãy rủa một lát, mới nói ra bản thân suy đoán, kỳ thật ta suy nghĩ, người này có thể hay không là ta đại ca. Ta tiến vào thời điểm, cảm giác được đại ca hương vị, chính là hiện tại lại đã không có. Nó lắc lắc đầu nhỏ, lỗ thai nhỏ vừa động vừa động, tựa hồ là ở hoang mang. Chính là cái này lực lượng, lại so với đại ca muốn nhược thượng rất nhiều. Hắn cũng là hoang mang cực kỳ, xem đi tơ thật sự bồn dầu, tô quân thủy liền vươn tay, giúp này chỉ miêu thuận thuần mau. ân đã so mới vừa gặp được thời điểm béo không ít, mọc ra không ít thì tới, không hề là mau tiếp theo đem xương cốt. Bởi vì miêu mau hòa thuận, xúc cảm quá hảo, tô quân thủy nhịn không được nhiều sở soạn hai thanh. Đi tơ thoải mái mà mị thượng đôi mắt, Sau đó mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới chính mình thân phận là thứ này ca ca, không phải thứ này dưỡng miêu, một lăn long lóc chạy ra tô quân thủy ma trưởng, thấy rõ ràng, đây là ngươi ca, không phải nhà ngươi miêu. Bất quá những lời này từ bề ngoài đi lên xem, quả thực một chút thuyết phục lực đều không có. Người trở về đi. Ti tơ ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, ta còn là mau chân đến xem. Người này có phải hay không ta đại ca? Ta cần thiết muốn tận mắt nhìn thấy xem mới có thể yên tâm. Đến lúc đó thật sự đánh lên tới ta chỉ sợ úc còn không mang nổi mình úc. Ngươi nếu là đi chính là chịu chết, ngươi đừng không tin. Ta tin à, nhưng là hai chúng ta là hai anh em, cùng nhau ra tới, chỉ có ta một cái trở về tính cái gì đâu. Mậu thân, còn đang đợi ngươi. Nàng đợi ngươi 20 năm. Tô quân thủy sắc thật sợ chết, chính là nàng như thế nào có thể làm đi tơ đi chịu chết. Chúng ta cùng nhau trở về đi, chờ ngươi so người này lợi hại, lại đến tìm hắn được chưa? Không được. Tị tơ trả lời chém đinh chặt sát, nếu ngươi đều đã biết, không sợ ngươi biết được lại nhiều một chút, ta thân thể, hiện tại còn ở ta đại ca trên tay. Ta cần thiết sớm một chút tìm được ta đại ca, ta không nghĩ vẫn luôn đương yêu Đây là một cái vô pháp phản bác lý do. Ta đây cùng ngươi cùng đi. Tô quân thủy cắn răng một cái, không đợi tị tơ phản bác. Bay nhanh mà nói tiếp, liền đi xem, liền xem một cái, nếu không phải đại ca ngươi, chúng ta xoay người liền chạy, ta tốt xấu là phong hệ dị năng, giả, ta mang ngươi chạy, ngươi dùng không gian thuẫn, chúng ta hẳn là có thể chạy thoát. Kỳ thật tô quân thủy trong lòng cũng không có gì tự tin, chính là làm nàng liền như vậy ném xuống ti tơ, nàng. Không được, thật sự không được. Nếu giống ngươi nói giống nhau, người kia thật sự lợi hại đến có thể giết ngươi, như vậy ngươi cũng ngấm lại. Người đem hắn chọc giận lúc sau, ta thoát được rất sao. Tô quân thủy ra vẻ thâm trầm. Đúng vậy, này dọc theo đường đi, ti thơ cũng chưa cho nàng quá nhiều trợ giúp. Nhưng mà chỉ cần có ti thơ ở, nàng liền dám đi phía trước sấm. Nàng biết, ti thơ là nàng đường lui, là nàng cuối cùng cái chán. Ở tô quân thủy trong lòng, ti thơ đã ẩn ẩn trở thành nàng trong lòng cây trụ. Có tỷ tỷ ở, liền không thể chết được, có ti thơ ở, sẽ không phải chết. Như vậy, liền tính là vì ta chính mình, ta cũng không thể trơ mắt nhìn người đi chịu chết. Tô quân thủy đôi tay nắm thành nắm tay. Trước vài câu ý nghĩ kỳ lạ, cuối cùng một câu còn có điểm đạo lý. Ti tơ giống như bình tĩnh mà nhảy lên tô quân thủy bả vai, không nói cái gì nữa, đi thôi. Dọc theo đường đi, hai người đều có điểm trầm mặc. Bởi vì đối không biết nguy hiểm khẩn trương, có lẽ còn có một ít khác cái gì. Chỉ là hai người đều ăn ý mà không có đi nghĩ nhiều. Peter đứng ở chỗ cao, chỉ huy tô quân thủy rẽ trái rẽ phải, cuối cùng ở lầu bảy chỗ sâu nhất dạp chiếu phim trước rừng. Cái này dạp chiếu phim, ngày thường không phải thực hòa bạo, cho nên bên trong liền loại nhỏ phòng chiếu phim đều không có mấy cái. Lầu bảy lấy ánh sáng không phải thực hảo, dạp chiếu phim lại ở chỗ sâu nhất, bên cạnh chính là nhà ma, ở Peter tơ ý bảo hạ đi vào dạp chiếu phim thời điểm. Tô Quân Thủy chỉ cảm thấy chính mình hai tay đều là mồ hôi lạnh. Càng đi bên trong đi, Tô Quân Thủy liền càng không dám mở miệng nói chuyện. Cho dù là nàng, cũng cảm giác được từ dạp chiếu phim chỗ sâu trong chuyển đến cảm giác áp bách. Nàng dùng sức thẳng thắn eo, mới không làm bối sụp đi xuống. Đây là cái gì? Chỉ cảm thấy người này uy áp so Peter Tơ, so Lâm Quân đều phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Ti Tơ không nói trốn, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi. Dọc theo đường đi, tựa hồ có vô hình lực lượng, làm nàng không tự chủ được mà muốn không lưng ngốn gối, tô quân thủy cắn răng chịu đựng, chỉ cảm thấy này đi bước một đi được so đạp lên mũi đao thượng còn muốn gian nan. Nàng rốt cuộc đi tới cuối cùng một cái phòng chiếu phim trước cửa. hít sâu một hơi, duỗi tay đi đẩy cửa, làm tô quân thủy ngoài ý muốn, kia phiến môn thực dễ dàng đã bị đẩy ra. Phòng chiếu phim không có bật đèn. Chỉ có an toàn thông đạo đánh dấu như cũ tấn trách mà phát ra màu xanh lục ánh sáng nhạt. Tựa hồ không có người. Tô quân thủy đi phía trước đi rồi một bước, tận lực làm hai mắt thích hướng hắc cám, thấy Ti Tơ không có ra tiếng kêu trốn, trong lòng nhưng thật ra có điểm đế. Lúc này Peter Tơ tinh thần so Tô quân thủy banh đến càng khẩn, nhưng hắn chỉ biết này nhà ở có cổ quái, lại cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Nghĩ tới tinh thần hệ dị năng, Peter Tơ yên lặng nhắm mắt lại, lại đột nhiên mở. vện đi, chạy mau. Này một câu là trực tiếp nhắc nhở ra tới. Tô Quân Thủy tuân lệnh, xoay người liền phải chạy, nàng tự nhiên mau, chính là kia phiến môn đóng lại tốc độ, lại so với nàng chạy tốc độ còn muốn mau đến nhiều. Tô Quân Thủy nhất thời sát không được, trực tiếp đánh vào trên cửa, cái mũi đều đâm ra huyết, chính là môn lại không chút sức mẻ, kia môn tựa hồ so bê tông cốt thép còn muốn rắn chắc đến nhiều. Phòng chiếu phim đèn bỗng nhiên động tác nhất trí mà sáng lên. Một tay che lại cái mũi, một tay che con mắt, ánh sáng bỗng nhiên biến lượng, Tô Quân Thủy cảm thấy đôi mắt có chút khó chịu. Nhưng nàng trong lòng càng hoảng, đi tơ tử vừa rồi kêu chạy trốn tới hiện tại, một tiếng đều không có. Nếu không phải kêu đoàn bao nhung trọng lượng cùng độ ấm còn có thể xuyên thấu qua hơi mỏng áo thun cảm giác được. Như vậy Tô Quân Thủy quả thực muốn cho rằng đi tơ đã ném xuống chính mình trốn chạy. Phong chiếu phim tĩnh Trên thế giới này, so nàng cường người quả nhiên quá nhiều. Ti tơ trong lòng cũng đồng dạng bất an. Mặc kệ nơi này người là ai, đều là so với hắn còn phải cường đại đến nhiều tinh thần hệ dị năng giả. Điểm này từ hắn vừa rồi dùng không ra tinh thần hệ dị năng thời điểm hắn sẽ biết. Như vậy cường đại người, muốn vây khốn bọn họ đến tột cùng là muốn làm gì? Hắn không nghĩ thông suốt, liền cảm giác tô quân thủy bả vai banh đến gắt gao. Hắn vươn móng bớt, lấy thịt lót chụp sợ đối phương mặt, mới cảm giác được căng thẳng bả vai hơi chút phòng lòng chút. nhưng mà, lập tức hai người tâm lại nhắc lên chương 51 mươi đoàn siếc thú đoàn trưởng ở chết giống nhau an tĩnh chung, đàn guitar vang lên một tiếng tựa hồ là ở thì âm lại vang lên một tiếng rốt cuộc theo đàn guitar âm điệu xuyến liền thành khúc một cái thấp thuần giọng nam vang lên hắn đàn guitar còn đạn đến có chút mới lạ ca tử càng là bị hắn sướng hàm hàm hồ hồ chính là này không ngại ngại thanh âm này động lòng người thanh âm này có một loại làm người như vậy say mê ma lực. Tô quân thủy bỗng nhiên nghe hiểu cái kia nam tử ngâm Nga ca tử, tới tới lui lui đều là cùng câu, có nhân sinh mà vô tận đêm dài. Nàng đầu góc còn thanh tỉnh, bởi vì nàng hai chân không tự chủ được mà phải quỳ xuống đi, nàng cần thiết dùng toàn lực, mới có thể ổn định thân thể của mình. Đó là một hồi nàng cùng vô hình lực lượng đánh rằng co. Đàn ghi ta thanh âm ngừng lại, ta sân khấu thượng khó được tới người xem. Hơn nữa gần nhất chính là hai cái. Một cái thay đổi điều nam tử thanh âm, từ thật dày dẻm vải sau truyền ra tới, ta tôn quý khán giả, các ngươi không cần trước thưởng thức ta biểu diễn sao. Một cái ăn mặc vai hề trang phục người từ mảnh sau, bước kỳ lạ nện bước chuyển ra tới, trong lòng ngực ôm một phen tạo hình cổ xưa một chất đàn guitar. Hắn mặt bị bóng ma che khuất, xem không rõ, chính là từ hắn giơ tay nhấc chân gian, lại để lộ ra không phối hợp ý vị tới. Không có cái nào nghệ thuật ra, sẽ dùng môn đem người xem khóa lên. Ti tơ từ tô quân thủy đầu vai nhảy xuống tới, hoẹn đi, ngươi lui ra phía sau. Tô quân thủy biết thực lực của chính mình cùng hai người kia so sánh với kém quá nhiều, nghe ti tơ nói như vậy, vội vàng lui về phía sau vài bước. Thẳng đến phía sau lưng kề sát trụ đại môn, mới dừng lại tới. Khó lường khó lường, liền miêu đều sẽ nói chuyện sao. Không sai, ta xác thật không phải cái gì nghệ thuật ra. Người nọ nâng lên nửa khuôn mặt, vừa thu lại cánh tay, trong tay đàn ghi ta liền chống rông biến mất. Hắn này vừa nhấc khởi mặt, tô quân thủy trước chịu một hơi. Ta bản chức là đoàn xiếc thú trưởng, hoan nghênh đến ta lồng sắt tới, nhỏ yếu động vật họ mèo. Hắn hướng tới Peter Phương Hương túi mình vái chào, bình vươn tay, cứng đờ khẹt miệng tựa hồ muốn xả ra một cái mỉm cười tới. Đến đây đi, đoàn xiếc thú khán giả sẽ hoan nên ngươi. Hắn vươn tay đồng thời. một đạo ngọn lửa tường vây xuất hiện ở ti tơ chung quanh có một tiếng thoáng khởi nửa người cao ngọn lửa ánh lửa chiếu sáng vai hề một chất mặt hắn rời xa ngọn lửa vài bước phát ra chạy điều dương cầm giống nhau tiếng cười hắc hắc hắc vào chúng ta đoàn siết thú động vật nhất định phải sẽ toàn quyền lửa vai hề mặt lộ ra kia một khắc tô quân thủy mới hiểu được chính mình vì cái gì thấy cái này vai hề xuất hiện thời điểm sẽ cảm giác được không phối hợp bởi vì cái này vai hề chính là một cái người gấu ngẫu nhiên. Thấy Peter ở hỏa trung vẫn như cũ không hiện nóng nảy, tô quân thủy có điểm yên tâm, cũng có chút sốt ruột, vừa định phát động thủy dị năng đi dập tắt lửa, liền nghe thấy Peter thanh âm truyền tới, đừng hành động thiếu suy nghĩ, ngươi dị năng vô dụng. Nhu thân nhảy, thế nhưng thật là từ tường ấm chung nhảy ra tới, liền một cây miêu mau đều không có đốt tròi. Làm tốt lắm, lại đến một cái. Rối gô vô tay trầm trồ khen ngợi, Lại một cái quyển lửa ở ti tơ chung quanh hình thành Mới vừa rồi cái kia quyển lửa Lại là ti tơ nhảy ra đi lúc sau Liền tự động biến mất Lần này ngọn lửa thoán càng cao Peter tơ nhảy ra Lại như cũ hữu kinh vô hiểm Cái thứ ba Cái thứ tư mục chất người ngẫu nhiên đã cười đến có chút kiêu ngạo Khó nghe thanh âm tiếng vọng ở trống rông phòng chiếu phim trùng Há <cười> Người bộ dáng này Quả nhiên thực thích hợp chúng ta đoàn xếp thú Tiếp theo cái đài cây cột Khả năng chính là ngươi. Vai hề ta thật là cao hứng, thật là cao hứng. Chính là nó còn chưa nói xong, liền thấy Peter trực tiếp nhảy tới vai hề rối gỗ trên đầu. Ngọn lửa chạy trốn lên. À, rào hoạt động vật họ mèo vai hề rối gỗ muốn rời đi, chính là Peter móng nuốt đã khảm vào vai hề trên người đầu gỗ. Vai hề chạy trốn tới nơi nào, Peter đều có thể theo tới nơi nào, kia hỏa tự nhiên cũng đi theo đốt tới nơi nào. Vai hề thân mình lại là đầu gỗ làm, thập phần dễ châm, không trong chốc lát, đã bị dị năng lửa đốt thành cho tàn. Ở ngọn lửa chiều chính mình ra lông liếm đi phía trước, đi an an ổn ổn mà dừng ở trên mặt đất. Hắc hắc hắc, có thể đem vai hề đánh bại, không tồi không tồi. Nhưng mà, cái kia thanh âm lập tức lại vang lên. Nghe thấy thanh âm kia, tô quân thủy trong lòng tuy minh bạch là có khác người ở sau lưng khống chế vai hề. còn là không tự chủ được mà nhìn vai hề hài cốt liếc mắt một cái. nay vừa thấy không quan trọng, chỉ thấy một cái nho nhỏ rối gỗ, từ màn che sau, chậm rãi trượt ra tới. Cái này vật nhỏ cùng vai hề bất đồng, là tự mang bánh xe, nếu là thượng dây cốt lúc sau, có thể chính mình hành tẩu. Trong tay khay có thể giúp chủ nhân đoan rượu đưa đồ ăn, vật nhỏ đều tốc lướt qua tới, ở đi tơ trước mặt dừng lại, tựa hồ là muốn đem khay đồ vật cấp đi tơ y tứ. Tị tơ thử vài lần, mới đưa kia hơi mỏng một chương giấy cầm lấy tới, mở ra tới. Thân ái miêu khoa tiểu động vật. Chúc mừng ngươi đáp ứng dối gỗ, chính là ngươi trước mặt cái này tiểu phát minh, liền không biết ngươi còn có hay không này phân vận khí tốt. Hắc hắc hắc, chúc ngươi vận may. Lạc khoản viết chính là đoàn xiết thú đoàn trưởng. Nhìn cái kia dung mạo bình thường tiểu nhân ngẫu nhiên, tị tơ bất động thần sắc mà hướng bên cạnh né tránh, cùng tiểu nhân ngẫu nhiên vẫn duy trì 10 mét khoảng cách. nhưng ai biết cái kia tiểu nhân ngẫu nhiên không ai cho nó thượng dây cót lại cố tình ti tơ trốn đến nơi nào nó liền theo tới nơi đó thế nhưng là ti tơ một cái cái đôi nhỏ chính là khay người ngẫu nhiên trừ bỏ đi theo ti tơ chạy loạn lại thế nhưng không có gì khác động tác ti tơ có chút không cao hứng ngày thường đều là hắn trêu cợt người khác hôm nay đảo bị người khác lăn lộn hắn đối phương vẫn là cái nhìn qua liền không có gì bản lĩnh đồ vật một cái rối gô vai hề một cái khay rối gỗ thật là thấy thế nào đều là hai cái đầu gỗ ngật đáp ti tơ ở bên này vội vàng cùng rối gỗ chơi tàng miêu miêu tô quân thủy nơi này lại chỉ có thể nhìn ti tơ trong lòng bung lòng căng thẳng nhìn thấy hai cái rối gỗ mới biết được này còn không phải chân nhân là có thể làm luôn luôn cường hãn ti tơ đều cảm thấy khó giải quyết hai cái rối gỗ đều như thế kia nếu là thấy chính chủ hai người bọn họ cũng không phải là đều phải công đạo ở chỗ này bất quá hiện tại xem ra phía sau màn người nọ đối với nàng tựa hồ không có gì hứng thú người kia ác thú vị đều ở trêu chọc đi tơ thượng mà tô quân thủy càng phát hiện đi tơ ở cùng hai cái dối gô đối thượng thời điểm cũng vô dụng dị năng không cần dị năng chỉ có hai loại khả năng một cái là không cần thiết dùng một cái khác là dùng cũng uổng phí sức lực thực hiển nhiên đối thượng vai hề quyển lửa thời điểm tình huống là thuộc về sau một loại mà lúc này tô quân thủy tâm treo ti tơ hẳn là ở đối cái này dối gỗ tiến hành thử nàng bên này đang ở miên man suy nghĩ lại nghe đến ti tơ phương hướng chuyển đến một tiếng vang lớn ti tơ chạy người kia ngẫu nhiên liền đi theo chạy ti tơ dừng lại người kia ngẫu nhiên liền đi theo dừng lại bỗng nhiên ti tơ không hề chạy mắt thấy người nọ ngẫu nhiên cũng dừng lại lại không công kích tựa hồ minh bạch cái gì chạy nhanh ở người ngẫu nhiên chung quanh chế tạo xong tầng không gian quả nhiên song tầng không gian một kiến hảo bên trong người ngẫu nhiên liền nổ mạnh tới gần bên trong kia một tầng bị tạc dập nát bên ngoài kia một tầng tuy rằng không thoái cũng nứt ra rồi vài đạo khe hở mắt thấy người ngẫu nhiên quả nhiên ở trong không gian nổ tung tơ cũng tạc mau, dựa lâm tụng viễn ngươi đi ra cho ta ngươi là thật muốn muốn ta mệnh a ta nếu là muốn ngươi này mạm nhỏ ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao Một cái thấp thuần giọng nam vang lên. Sau đó, liền thấy một cái gầy gược nam tử chậm rãi đi ra trước này, kia nam tử khuôn mặt tái nhận tinh xảo, mang theo ba phần bệnh trạng, lại không nữ khí, chỉ nghe hắn cười nói, ngươi này không lương tâm tiểu tử thúi, ta dựa giáo ngươi công khóa, ngươi đảo đoán trách ta. Vì chờ ngươi, ta ở trong thành ở lâu nhiều ngày như vậy, ngươi đi cấp cái tiểu nữ hài đương sùng vật liền tính, như thế nào còn một câu cảm kích nói đều không có. Tô quân thủy nghe ra tới, đây đúng là phía trước ngâm Nga đàn ghi ta khúc cái kia nam tử. Ti tơ một hừ cái mũi, vậy ngươi xem ta tiến bộ nhiều ít. Đầu góc so dị năng tiến bộ đến mau Lâm tụng viễn suốt quần áo, cười, ta xem ngươi là đương miêu đương thói quân A, không nghĩ đương người A. Hắn đi qua đi sách lên ti tơ cổ ra, ở miêu trên đầu dùng sức xoa nhẹ hai thanh, xúc cảm không tồi, ha ha ha ha, nói thật, chúng ta đoàn xiếp thú thiếu cái lao hổ. Ngươi tới thử xem sao. Lời này nghe được ti tơ vẻ mặt hát tuyến, đến đến, đừng nói bữa Đoàn Siết thú lại là sao lại thế này? Bên ngoài cái kia là ngươi làm ra tới. Ta sớm nên nghĩ tới, trừ bỏ ngươi cũng không ai như vậy ác thú vị. Hắn treo ở không trung bốn chân loạn đá, đôi mắt thoáng nhìn, lơ đãng mà thấy góc tưởng tô quân thủy, đối phương cũng chính nhìn hắn. Tuy rằng hắn buồn ý cũng là làm kia chỉ hẹn đi trước đương cái phông đèn. nhưng lại như vậy liền xấu hổ sao. Một bên muốn tránh thoát ma trường, một bên lại cảm thấy rôi chân rẽ rủa quá mất mặt. Đối với chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ không cảm thấy, chính là có muội muội bàng quan liền không tốt lắm. ca ca cũng muốn mặt mũi A. Bên kia, Lâm Tụng Viễn cũng thấy Tô Quân Thủy, tựa hồ mới phát hiện nàng giống nhau, chiều nàng thổi cái huyết sáo hải, mỹ nữ, ngươi đừng sợ, ta là anh hắn, hắn tiểu tử này không tiến bộ. Ta giáo hấn một chút hắn. Hắn giơ tay nhấc chân gian, có vẻ thập phần tiêu sái. Càng xấu hổ, tô quân thủy ho khan một tiếng, chỉ vào lâm tụng viện trong tay Tơ, đây là ta ca. Lâm tụng viện trầm mặc, xách lên Tơ nhìn nhìn, cảm giác được hắn một đôi mắt mèo trùng tuyệt vọng, lại nhìn nhìn tô quân thủy. Cuối cùng tùy tay đem Tơ ném tới trên mặt đất. May mắn Tơ hiện tại là chỉ miêu, ngay tại chỗ một lăn long lóc, vẫn là lông tóc không tổn hao gì. chỉ là âm thầm chiều lâm tụng viễn phiên mấy cái xem thường ta kêu lâm tụng viễn là peter đại ca người là peter thân sinh muội muội lâm tụng viễn nói chuyện rõ ràng thay đổi một cái làn điệu cơ hồ là trong nháy mắt liền từ nhỏ lưu manh biến thành lãnh phán quan bưng ôn hòa lại xa cách cười mẫu thân ngươi họ liễu ngươi chính là ta ca trong miệng thường xuyên nhắc tới đại ca a tô quân thủy có điểm tò mò cũng có chút kính sợ Bất quá ở nàng nghe thấy Lâm Tụng Viễn dò hỏi nàng mẫu thân dòng họ thời điểm, liền lập tức toàn minh bạch, ta là mẫu thân dưỡng nữ, mẫu thân cho ta đặt tên kêu Tô Quân Thủy, ta mẫu thân kêu Lâm Quân. Nếu là không chê, cùng ti tơ giống nhau kêu ta hẹn đi cũng đúng. Quả nhiên, nghe xong Tô Quân Thủy giải thích, Lâm Tụng Viễn biểu tình nháy mắt ấm hóa xuống dưới, hẹn đi, ti tơ, ha ha ha, thật đúng là toàn gia, ngươi cũng đừng khách khí, cùng ti tơ giống nhau. Quản ta kêu đại ca là được. Nhìn Lâm Tụng Viễn có thể nói biến sắc mặt biểu diễn, Tô Quân Thủy cảm thấy, liền tính hắn không tổ kiến một cái đoàn siếp thú, hẳn là cũng có thể tổ chức một cái ca kịch viện. Trước 52 Tô bị phương thượng tuyến. Bởi vì Ti Tơ cùng Lâm Tụng Viễn thật sự quá thủ, cho nên Ti Tơ nói chuyện cũng không chút khách khí. Đúng rồi, vừa rồi ngươi còn chưa nói, ngươi như thế nào lộng cái tang thi siếp thú gánh hát. Đừng nói. cái kia tự mang người xem đàn siết thú gánh hát chật vừa nhìn thấy thật đúng là làm người cả người nổi da gà lâm tụng viên nghĩ nghĩ nói phía trước xem qua đính hảo ngoạn lúc sau đã không có ngụ ý không phải không có phiền muộn tô quân thủy mặc cái này mà thế hủy hoại bao nhiêu người sinh hoạt đừng nói đoàn siết thú như vậy giải trí liền tính là bình thường học tập sinh hoạt cũng đều bị hủy đến một chút đều không còn mặt thế lúc đầu Hết thể còn đều ở vào nảy sinh trạng thái, cho dù có màu xám màu đen một mặt, cũng đều bị che lấp ở nơi tối tăm. Chờ đến mọi người thật sự liền một ngụm cơm no đều ăn không nổi thời điểm, chờ đến vi tự thân tồn tại, chỉ có thể lấy người khác tử vong làm đại giới thời điểm, đương càng nhiều người đều mất đi nhân tính. Khi đó, mới là chân chính nhân loại mà thế. Sau lại lịch thư thượng nói cái gọi là ma sinh này, bất quá là một cái nguồn gốc. Được. Ngươi liền thừa nhận đó là ngươi ác thú vị đi. Ti tơ khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, ghét bỏ nói, đúng rồi, ta thác cho ngươi đổ vật đâu. Liên như vậy trong chốc lát, Tô Quân Thủy đã đã nhìn ra, ti tơ tuy rằng trong lén lút đối, đối đại ca cực kỳ tôn kính, nhưng là làm cho đại ca mặt, lại tổng nguyện ý làm ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng tới. Tô Quân Thủy trong lòng cười thầm, ti tơ này còn không phải là điển hình ngạo kiều sao. Tiêu đại ca. lâm tụng viễn bãi khởi cái ra tới đại ca ta thác cho ngươi đồ vật đâu có việc cầu người ti thơ cũng chỉ hảo không tình nguyện mà cúi đầu một bên tô quân thủy có chút buồn cười lại bị ti thơ liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về lâm tụng viễn nhẫn cười nhẹ nhàng ho khan hai tiếng mới bày ra vẻ mặt chính xác nói ân đồ vật sao đương nhiên còn ở ta trong không gian thu nhưng là ngươi hiện tại như vậy liền phải mang đi sao Thiên thuê nhà đâu Ha! ngươi còn biết tiền thuê nhà a xem ra mấy ngày này ngươi không bạch ra tới hôn a ti tơ cũng thông khoái nói đi ngươi nghĩ muôn cái gì quỷ thủ hổ phách thế nào lâm tụng viễn cùng ti tơ nói chuyện đôi mắt lại lơ đãng đảo qua tô quân thủy nghe thấy cái này danh mục ti tơ lập tức minh bạch lại đây nhăn một chương mao mặt trầm ngầm một lát mới nói thứ này ta không có bất quá ta có thể giúp ngươi tìm thứ này Tổng cộng chỉ có 4 khối, trong đó hai khối ở hơn 20 năm trước liền biến mất, một khối ở Tô Hành trong tay, còn có một khối ở ta nơi này. Lâm Tụng Viễn bật cười, ngươi tưởng giúp ta tìm nào một khối đâu? Thứ này chỉ có ở trong tay ta mới có thể phát huy lớn nhất giá trị, đặt ở người thường trong tay, sớm hay muộn cũng là thai họa. Thế nhân quá xuẩn, thật cho rằng bắt được quỷ thủ hổ phách, liền có khống chế lực lượng của ma thần, chính là kết quả đâu? không phải là giúp chính mình chiêu họa Ti tơ, ngươi ngàn vạn đường giống như bọn họ hồ đồ. Ti tự nhiên cũng không phải không muốn cấp, nhưng tiền để là hắn có. Quỷ thủ hồ phách tự thân đều có cảm giác năng lực, hắn đại ca tự nhiên biết bọn họ hai cái là mang theo quỷ thủ hổ phách tới. Cũng chính là bởi vì quỷ thủ hồ phách, cho nên hẹn đi mới ở lầu một khi, đã bị mấy cái tăng thi ngăn cản đường đi. Đại ca nói không sai, quỷ thủ hổ phách chiêu họa Bất quá là bởi vì hoài bích có tội. Đó là hẹn đi đồ vật, đi tơ không thể đi trương cái này miệng, hắn một chút đều không nghĩ thiếu hẹn đi ân tình này. Đồ vật là hẹn đi, dùng như thế nào, hẹn đi vẫn là đến chính mình làm chủ. Quỷ thủ hổ phách là dùng làm gì? Tô quân thủy hỏi, nàng nghe thấy cái này danh tử, không khỏi nghĩ đến quý lam cho nàng kia khối đồ vật. Quỷ thủ hổ phách, ngoại như nhiều cây, nội có quỷ thủ. Ở trong truyền thuyết, Là có thể kiềm chế ma thần, tựa hồ cũng có người nếm thử quá. Di tơ không nói lời nào, lâm tụng viễn lại kiên nhẫn mà giúp Tô Quân Thủy phổ cập khoa học, vẫn là đang cười. Hơn nữa, tựa hồ cũng nếm thử thành công. Nếu không, ma sinh này, chỉ sợ muốn trước thời gian 20 năm không ngừng. Kia thứ này rất lợi hại. Tô Quân Thủy có điểm dãy ruột. Người thường cầm không có gì quá lớn chỗ tốt, bất quá người nếu là tưởng khống chế ma thần liền không giống nhau. nếu ngươi có thể khống chế ma thần như vậy trên đời này cũng liền không có gì ngươi làm không thành sự tình này có tính không lợi hại có phải hay không rất tốt chỗ lại là ti tơ mở miệng hắn dừng một chút tiếp tục nói bất quá có bao nhiêu thu hoạch liền có bao nhiêu mạo hiểm lớn muốn tắm ngày phú quý phải dùng đồng giá nguy hiểm đi trao đổi ngoan đi ta không phải tưởng hù do ngươi chỉ là thế gian này sự tình chính là như vậy Đoan xem người muốn chính là cái gì? Này đó Tô Quân Thủy tự nhiên hiểu được, liền tính không hiểu, suy nghĩ một chút cũng minh bạch. Người muốn đi khống chế ma thần, chính là ma thần sẽ cao nguyện bị người khống chế sao? Những người khác thấy khống chế ma thần sẽ có nhiều như vậy chỗ tốt, chẳng lẽ liền không đỏ mắt sao? Ti tơ nói được nhiều, thưởng thụ bao lớn chỗ tốt, phải thừa nhận bao lớn nguy hiểm. Lại nghĩ tới Quý Lam đem đồ vật thác cho nàng khi nói được lời nói. càng cảm thấy đến thứ này cấp đến, tô hành không cao hứng nàng quý lam liền cao hứng. trước mắt vị này đại ca, rõ ràng là cùng đi tơ một bên người, tự nhiên là tô hành đối đầu. dù sao chính mình lại không nghĩ triệu hoán ma thần, hô mưa gọi gió, liền cho hắn có gì đó. vừa rồi, tô quân thủy liền chú ý tới đại ca ánh mắt, nàng liền biết, vị này đại ca đã hiểu được kia viên quỷ thủ hổ phách ở trên người nàng. nếu nàng suy minh bạch giả bộ hô đồ, cho đến hắn tức giận lệnh đoạn. Như vậy phòng trừng nàng mạng nhỏ cũng liền không còn nữa. Nàng liên nói, "Peter cùng hắn đại ca là cái gì giao tình? Peter Tì là cái mọi việc tính thanh tính tình, ai đều không muốn thua thiệt, nhưng là hắn đại ca, chẳng lẽ thật sự liền tưởng hiệp thân báo đáp sao? Khẳng định không phải. Đại ca này yêu cầu, là hướng về phía nàng tới. Này còn không phải là tiêu chuẩn thai hòa sao? Bất quá nếu là quá không thèm để ý, không lấy cái kia đổ vật đương hồi sự nói. cũng sẽ bị người xem thường, cho rằng nàng không biết nhìn hàng, nàng tốt nhất đến ở bên trong nắm chắc một cái độ. Đại ca, tô hành kia viên quỷ thủ hổ phách, ở ta nơi này. Nuốt khẩu nước miếng, tô quân thủy biểu tình cùng động tác, hoàn toàn biểu hiện ra nàng trong lòng dãy rua, ta đồng học cho ta. Ta không nghĩ khống chế ma thần, kia đổ vật lưu tại ta nơi này, ân, giống như tác dụng không lớn. Nói, từ túi áo lấy ra kia viên hổ phách, đưa qua. Nhưng Lâm Tụng Viễn lại không vội vã tiếp, hắn đã thói quen nói điều kiện, Tô Quân Thủy không nói điều kiện, hắn ngược lại cảm thấy không thói quen. Nhìn thoáng qua Tô Quân Thủy, Tô Quân Thủy thành thành thật thật, lại xem Ti Tơ, Ti Tơ xoay qua mặt không để ý tới hắn, Lâm Tụng Viễn ngược lại cảm thấy chính mình là khi dễ tiểu cô nương, chỉ là làm yêu đồ lừa gạt tiểu cô nương đổ vật. Kỳ thật vốn dĩ không tưởng cùng Ti Tơ muốn cái gì tiền thuê nhà, chỉ là này nữ Hải vừa tiền đến. Hắn liền phát hiện trên người nàng có quỷ thủ hổ phách. Nếu là bình thường bảo vật cũng liền thôi, nhưng thứ này, hắn lại nhất định phải được. Vốn dĩ, nếu là đối phương là cái bình thường tiểu cô nương, đoạt cũng liền đoạt, giết người cướp của cũng không có gì, nhưng cái này cô nương, lại cố tình làm ti mang đến, vẫn là cái bị ti mẹ đẻ lâm quân nuôi lớn mội mội. Nay liền khó làm. May mắn, Peter nhắc nhở, làm hắn tìm được rồi cơ hội để thứ này. Bất quá như vậy. Có tính không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Hơn nữa, Lâm Tụng Viên cũng xác thật không nghĩ tới, đi tơ đem đồ vật tác dụng năng lực toàn nói ra, tô quân thủy còn có thể bỏ được đem hổ phách cho hắn. Kia chính là khắp thiên hạ chỉ có bốn khối quỷ thủ hổ phách A. Hắn hiện tại trên người không có gì có thể cùng thứ này trao đổi bảo vật, cũng không nghĩ liền bởi vì nhất thời thưởng thức cùng sắp tới tay đồ vật lỡ mất gì tốt, Trầm ngâm một lát, Lâm Tụng Viên nói. Đồ vật ta liền nhận lấy, ta nhớ ngươi một thân tình. Tô quân thủy trong tay hổ phách, không biết như thế nào liền đến lâm tụng viễn trong tay. Sau đó, ở sân khấu trung ương, một cái thuần trắng kén hình bao con nhộng chậm rãi trở nên rõ ràng. Ti tơ ánh mắt dần dần trở nên kích động lên. Kén bị mở ra, lộ ra bên trong nội dung vật, kia kén hình bao con nhộng bị chứa đầy không biết tên màu làm chất lỏng. Một cái nam tử liền ăn mặc bệnh nhân phủ, nằm ở kia một mảnh xanh thẳm trung. phản phất là bị đóng băng ở dưới nước, cũng phản phất là ngủ say ở biển rộng chung Nam tử, không, nói là nam tử, kén bên trong nằm người, càng như là vị thiếu niên, trên mặt hắn còn có không rút đi tính trẻ con, nhưng trên cằm cũng đã sinh ra màu xanh lá hồ cha. Tô quân thủy đoan trang Tô Bị Phương, bộ dáng của hắn, so với Tô Hành, càng giống mâu thân nhiều một ít, chỉ là so lâm quân nhiều chút góc cạnh. Nhìn Tô Bị Phương, liền tính không thấy quá lâm quân tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp cũng không khó tưởng tượng nàng lúc trước nhất định là một cái xuất chúng mỹ nhân chỉ thấy ti tơ chậm rãi nhắm mắt lại sùi lơ đi xuống mà kén trung tô bị phương tái nhuận trên mặt lại dần dần có sinh khí rốt cuộc ti tơ hoàn toàn mà ngã xuống bị chịu hết linh hồn thể xác quỳ dạp trên mặt đất có vẻ không hề sinh khí sau đó cũng không biết là xúc động cái nào cơ quan ti tơ thân thể nứt ra rồi Dần dần vỡ thành từng mảnh cuồng sáng. Tito. Kia không phải Tito, đó là viện nghiên cứu dự phòng thực nghiệm thể, thực nghiệm thất bại, tiểu gia hỏa kia đã sớm đã chết. Lâm tụng viện thanh âm không mang theo gợn sóng, Tito chỉ là đang lẩn trốn ra viện nghiên cứu thời điểm ra sai lầm, mượn nó thân thể, dùng xong rồi, nó cũng nên biến mất. Cái kia mới là ca ca ngươi Tito chân thân. Ta biết. Muốn nói nhân loại cảm tình, thật sự rất kỳ quái. Tuy rằng biết Peter chỉ là về tới thân thể của mình, nhưng là nhìn kia chỉ hắc ma bạch móng vuốt tiểu miêu hoàn toàn biến mất thời điểm, Tô Quân Thủy lại cảm thấy cái mũi của mình lên men. Peter đi rồi. Không biết vì cái gì, nàng chính là như vậy cảm thấy. Peter, kia chỉ kỳ quái miêu, nàng một đường bạn đồng hành, nàng cây trụ, đi rồi sẽ không trở lại. Tô Bị Phương, là nàng ca ca, không phải Peter. Lúc này kén trung tô bị phương cũng mở mắt. Đã bao nhiêu năm, mỗi lần vừa mở mắt ra, trước mắt đều là phòng thí nghiệm trần nhà, quanh năm một thân nhàm chán trang điểm nghiên cứu nhân viên, một bên ở trên người hắn lấy huyết, một bên đo lường các loại chỉ số, hắn cảm thấy khi đó, hắn cùng cách vách lồng sắt những cái đó tiểu bạch tử không có gì bản chất khác biệt. Viện nghiên cứu người đều nói hắn tố chất tâm lý quá hảo, bởi vì viện nghiên cứu cũng từ bất đồng con đường. Đạt được rất nhiều nhân hình thí nghiệm phẩm, nhưng là những người đó liền tính có thể từ giải phẫu trên đài bình an sống sót, cũng đều điên rồi hơn phân nửa. Rất nhiều người từ giải phẫu trên đài xuống dưới, liền trực tiếp tự sát. Từ khi đó khởi, viện nghiên cứu bồi dưỡng trong phòng, trông giữ đến liền càng nghiêm. Chính là người a thật sự muốn chết như thế nào đều có thể chết, khó khăn vẫn là như thế nào sống sót. Quyết tâm muốn chết người, thường thường sống không lâu. Hắn tận mắt nhìn thấy thực nghiệm thể nhóm bị cải tạo, nội tâm cũng dần dần chết lặng. Hắn biết chính mình sẽ không bị cải tạo thành động vật hoặc là cái khác tứ bất tượng, bởi vì hắn có càng quan trọng trách nhiệm. Hắn là đối chiếu tổ, ma thần chi tử đối chiếu tổ. Lại không khác thực nghiệm thể so với hắn càng thích hợp đảm đương cái này trọng trách. Tô Bỉ mới biết, đỉnh như vậy Kim tự chiêu bài, hắn ít nhất có thể làm một nhân loại đi đến cuối cùng. Không, là làm một người hình thực nghiệm thể. Hắn là trong bất hạnh may mắn giả. Tô Bỉ Phương từ màu lam chất lỏng chung ngồi dậy tới, nhìn xem đại ca, lại nhìn xem vẹn đi. Hắn rốt cuộc có thể làm một cái tự do người, đi ở dưới bầu trời. Tiểu tử, xuất hiện đi, bên trong không như vậy hảo. Lâm tụng viễn một phách Tô Bỉ Phương bả vai, cười, như thế nào? Không thói quen. xác thật là không thói quen. Đặc biệt là đối Tô Quân Thủy, hắn phía trước đối mặt nàng khi, thân phận là Peter. Một con mèo hiện tại tuy rằng tìm không đổi, nhưng là rốt cuộc thay đổi cái bộ dáng. Hắn nhìn ra được tới, phía trước tô quân thủy một nửa là kính hắn, một nửa là lấy hắn đương miêu dưỡng, hiện tại hình người xuất hiện, không khỏi xấu hổ. Ta là tô bị phương, còn gọi ta peter cũng đúng. Bộ dạng thay đổi, thân phận thay đổi, rất nhiều đồ vật, liền trở nên bất đồng, đây là tất nhiên. Cho dù minh bạch, cũng là bất lực đi. Trước năm mươi ba đã trở lại. ca hoan nên trở về. Tô quân thủy nhìn trước mặt so nàng cao thượng một đầu có thừa thanh niên, ở trong lòng thở hát ra, mẫu thân đã chờ ngươi thật lâu, về nhà đi. Nàng nói ra, tự nhiên không phải cái kia bị thiêu hủy tiểu biệt thự, hiện tại đối với bọn họ huynh ngội, đặc biệt là đối với Tô Bỉ Phương tới nói, có lâm quân địa phương, mới là bọn họ ra. Hảo! Tô Bỉ Phương chưa nói dư thừa nói. hắn lúc ban đầu lựa chọn hẹn đi chỉ là bởi vì hẹn đi phù hợp hắn lựa chọn làm đồng bạn điều kiện đơn giản trọng cảm tình hảo không chế loại người này bởi vì trọng cảm tình cùng đơn giản cho nên hảo không chế loại này nữ hải tùy tiện dọa một cái sẽ không sợ nàng dám nói ra hắn bí mật nếu dọa nàng không được như vậy bên người nàng mang theo lệ tiểu ngư trinh có thể lợi dụng lúc sau sự thật cũng chứng minh hắn xem người ánh mắt xác thật không sai Không biết có phải hay không chính mình ở phòng thí nghiệm ngốc lâu rồi, hắn bắt đầu sợ khởi tịch mịch tới, có lẽ, đi giúp hắn tìm đại ca chỉ là một cái cớ, nó chỉ là yêu cầu một cái bạn đồng hành thôi. Trên đường bởi vì không gian vòng tay sự tình, Cung hẹn đi nháo nhảy ra đi, kia đoạn thời gian, nó lại phát hiện chính mình càng sợ tịch mịch. Cung hẹn đi gặp lại thời điểm, hắn sâu trong nội tâm, cũng là có điểm vui sướng đi. Lâm tụng viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, hảo. Cũng đừng ở ta nơi này lãng phí thời gian, mau về nhà tìm mụ mụ đi. Ngươi không cùng nhau trở về. Tô Bỉ Phương tà liếc mắt một cái lâm tụng viễn, chả trách, ngươi không phải đã nói rất nhiều lần, muốn đi gặp năm đó nghiên cứu thiên tài lâm quân sao. Các ngươi huynh mỗi mẫu tử đoàn tụ, ta liền không thấu cái này thú nhi. Lâm tụng viễn vô vô tô Bỉ Phương bả vai, cười nói trở về đi, lại không quay về, chậm trễ ta thao luyện đoàn siết thú. Thiếu lao hổ ta liền phải bắt ngươi góp đủ số. Vậy chúc ngươi chế tạo ra mà thế nhất hỏa đoàn siết thú. Tô bị định nói hắn hiện tại là cá nhân. Bất quá Lâm Tụng Viễn tính cách hắn cũng hiểu biết, nếu là thật muốn làm sự tình, đó là nhất định phải làm được. Nếu hắn lại cùng Lâm Tụng Viễn gọi nhịp, khó bảo toàn hắn cái này đại ca không thật sự lại lần nữa đem hắn cải tạo thành động vật họ mèo. Tuy rằng Lâm Tụng Viễn không phải tô hành đám kia ngụy quân tử có thể so sánh, nhưng là nếu tế luận lên, Hán cái này đại ca so toàn bộ viện nghiên cứu người thêm lên còn muốn đáng sợ. Hán cái này đại ca, đã cường đến siêu việt nhân loại cực hạn. Bắt được quỷ thủ hổ phép sau, tô bỉ phương liền phát hiện, lâm tụng viễn hơi thở trở nên lại có thể sợ vài phần. Nếu đại ca có thể đem cảm tình cùng tinh lực đều đầu chú đến sáng lập tăng thi đoàn siếp thú thượng. Đối với đại ca chính mình, cùng toàn bộ mạt thế tới nói, chưa chắc liền không phải một chuyện tốt. Đi thôi, hoẹn đi. Phòng chiếu phim đại môn không biết khi nào đã khai, tiếp đón ở một bên phát ngốc trang bối cảnh Tô Quân Thủy một tiếng, Tô Bỉ Phương đi nhanh ở phía trước, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Nhanh như vậy liền đi. Chờ đến đi ra lâm tụng viễn tầm mắt, Tô Quân Thủy hỏi. Dù sao cũng là huynh đệ hai cái, tại đây thế đạo, nếu là hai người đều không có chỗ ở cố định, như vậy muốn lại đụng vào mặt cũng rất khó khăn. Hơn nữa... nàng dù sao cũng là miêu hình tơ ở trung quá rất dài một đoạn thời gian có thể nhìn ra peter cũng chính là tô bị phương đối đại ca nhụ mộ nàng vốn dĩ cho rằng này hai anh em sẽ xúc đầu gối trường đàm sau đó không say không về kia còn muốn thế nào đâu tô bị phương không quay đầu lại tiếp tục đi phía trước đi ta cùng ta đại ca phải đi chính là bất đồng lộ bất quá sống sót liền một ngày nào đó sẽ tái ngộ thấy cùng với lưu luyến chia tay không bằng chờ mong lần sau gặp mặt đi. Đúng vậy, nếu không phải hai vị này sống được không kiên nhẫn chính mình đi tìm chết, khẳng định có thể sống đến sống thọ và chết tại nhà, nếu người khác tới tìm phiền thoái, chết cũng hơn phân nửa là người khác. Xuống lầu trên đường trở về, Tô Quân Thủy phát hiện, nàng tới thời điểm, còn đối nàng đuổi theo cắn xé các tang thi, hiện tại đã ngoan đến giống một đám cừu, lo chính mình ở thang lầu thượng, môn trong tiệm lắc lư. phảng phất đối bọn họ hai cái đại người sống làm như không thấy. Liên tính tăng thi thị lực không tốt, có thể thính lực đâu. Khíu giác đâu? Chẳng lẽ đều là gì sát? Đồng nhiên, nàng nhớ tới ninh đường nói, trong lòng có một cái đáng sợ ý niệm. Tô Bỉ Phương đi ở phía trước, nàng vài lần muốn hỏi, lại vẫn là không trực tiếp dò hỏi xuất khẩu, chỉ nhanh hơn nệm bước, gắt gao đuổi kịp Tô Bỉ Phương bước chân. ngày này sự tình rất nhiều. Chờ đến bọn họ từ thương trường ra tới thời điểm, sắc trời đã có chút tối sầm, ban ngày thời điểm, các tang thi đều không muốn quần thể hoạt động, chính là hiện tại ánh sáng dần tối, cũng đều đi tới trên đường phố, kết bệ kết đội mà du đắng lên. Hai người vội vã trở về tìm Lâm Quân, liền bông tha này đàn du đắng giả. Nhưng này đàn gia hỏa lại một chút không có bị bông tha tự giác, tô bị phương cường hãn, tô quân thủy cũng xuất ruột, có cái gì chặn đường khiêu khích. hai người xuống tay một chút cũng chưa khách khí chờ trở, trở lại mục đích địa thời điểm hai người đều là thắng lợi trở về á tinh hoạch loại đồ vật này thực tế dùng mới biết được lúc đầu cấp bậc thấp thời điểm dùng còn hảo nhưng cấp bậc cao thăng cấp yêu cầu dị năng biến nhiều lúc sau thứ này liền có điểm râu ria tô quân thủy hiện tại tuy rằng mới tăng cấp nhưng là đối này cũng là tràn đầy cảm xúc nàng á tinh hoạch hấp thu mấy bó lớn chính là dị năng tăng lên lại không mau Ly lên tới tứ cấp còn có rất lớn một đoạn. Người phía trước nói cái kia, có thể ở kim mộc thủy hỏa thổ thủ hạ toàn thân mà lui, còn thuận tay giết hai cái, là đại ca sao? Đỗng nhiên nhớ tới chuyện này, Tô Quân thủy hỏi. Tô bị phương liếc cái này, Tân nhận muội muội liếc mắt một cái, nếu là đại ca, hắn nếu là muốn ra tay, này năm cái liền đều thừa không được. Nam Á tinh hoạch tay lại khẩn căng thẳng. Ở cái này mà thế, cường giả có rất nhiều ngươi có thể ý thức được điểm này chính là chuyện tốt tô bị phương biểu tình thập phần bình tĩnh một đôi con ngươi thâm như giếng cổ không hề gợn sóng đại ca mẫu thân còn có ta đều so ngươi cường quá nhiều mà nếu hôm nay hai chúng ta ở lầu bảy gặp được không phải đại ca chúng ta đây hai cũng liền không thể tồn tại ra tới cá lớn nuốt cá bé đây là một cái không ngừng biến cường mới có thể tồn tại đi xuống thế giới không thể mỗi lần đều ỷ lại vật khí bất quá Quen đi, này đó ngươi hẳn là đã hiểu được. Đối với Tô Bị Phương, rốt cuộc không bằng đối với t quen thuộc, hơn nữa Peter Tơ rốt cuộc bề ngoài là có lửa gạt tính, mà cái này Tô Bị Phương, lại nhìn ngang nhìn dọc đều là cái đại nam nhân. Tô Quân Thủy đời trước là cái trạch nữ, đời này càng không cần phải nói, hai sinh thêm lên, trực tiếp tiếp xúc quá nam tử số lượng đều hữu hạn, hơn nữa hơn phân nửa đều là Khương Tiệu Thành, Doãn Bác Hải Chi lưu. Nàng cũng không am hiểu cùng nam tử đáp lời. Hai người bọn họ tuy rằng là trên danh nghĩa huynh muội, chính là không có từ nhỏ cùng nhau lớn lên trải qua, cũng liền khó có thể đem đối phương trở thành chân chính các ca, vì thế, tô quân thủy bên này thực mau liền thẻ ngắt. Tô quân thủy không nói chuyện nữa, tô bị phương lại có chút khẩn trương lên, dùng nhân loại tư thái đi gặp mẫu thân, này vẫn là 19 năm sau lần đầu tiên. Hắn không tự chủ được mà đối với lâu trung đại khối pha lê. đem bị gió thổi đến đứng lên tới đầu tóc lướt thẳng, lại sửa sang lại vốn dĩ liền phục tùng cổ áo cùng cổ tay áo. Nghe tô quân thủy kiến nghị, ở thương trường thời điểm đã tìm một bộ sạch sẽ quần áo, đem bệnh nhân phục thay đổi xuống dưới. Nếu không cũng không biết lâm quân thấy sẽ như thế nào thương tâm. Nhìn thấy tô bị phương như vậy như lâm đại địch bộ dáng, tô quân thủy ngược lại không giống phía trước như vậy khẩn trương, cười khúc khích, đi thôi, đều khá tốt. Lại nói. Mẫu thân nếu là gặp được ngươi, khẳng định so cái gì đều cao hứng, đừng nói ngươi như bây giờ thực hảo, chính là ngươi tóc đều đứng lên tới, mẫu thân cũng đều sẽ không để ý. Lời nói là nói như vậy, nàng cũng minh bạch, tô bỉ phương đây là gần hương tình kiếp, cách 19 năm tái kiến mẹ đẻ. Nói vậy hắn trong lòng cũng là đã nhảy nhót lại khẩn trương đi. Ngày xưa Peter, hoặc là là vẻ mặt ghét bỏ, hoặc là chính là sự không liên quan mình. Đảo rất khó nhìn thấy như vậy cảm xúc lộ ra ngoài một mặt. Quả nhiên là đổi thành chính mình thân xác, cho nên làm người cảm tình, cũng đều chậm rãi tìm trở về sao. Hán. Lạp đi tơ đi. Trước mắt hiện ra kia chỉ hắc mau bạch móng bước tiểu miêu, đối với pha lê sửa sang lại dung nhan bộ dáng, Tô quân thủy có điểm muốn cười, chính là cười cười, cái mũi liền có điểm lên men. hắn lạp đi tơ sao. Trở về thời điểm, vẫn luôn là tô bị phương đi lên mặt. Mà hiện tại lại đổi mỗi người nhi, nhưng thật ra Tô Quân Thủy bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, Tô Bỉ Phương truy ở mặt sau. Một đại nam nhân, lại tựa hồ bảo lưu lại phía trước tập tính, bước chân nhẹ giống chỉ miêu, đạp lên thang lầu thượng, một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới. Tô Quân Thủy quay đầu lại vài lần, phát hiện Tô Bỉ Phương bước chân càng ngày càng trầm trọng, trong lòng có chút sốt ruột, hận sắc không thành thép lên. Nàng biết này quái không được Tô Bỉ Phương, Tô Bỉ Phương tâm tình. khẳng định so nàng có thể nghĩ đến còn muốn trầm trọng. Nếu kia 20 năm đều ở viện nghiên cứu chung vượt qua, trải qua kia đoạn lệnh băng năm tháng, trải qua trí thân phản bội, tô bỉ phương trong lòng cũng đá, xa so nàng có thể tưởng tượng muốn trầm trọng đến nhiều. Một cái ở trên pháp luật đã chết đi người, cách 19 năm, tái kiến mâu thân thời điểm hẳn là phải dùng cái gì biểu tình, muốn nói gì lời nói. Phía trước làm ti tơ tiểu miêu thời điểm, không cần đối mặt vấn đề, lúc này lập tức. Tất cả đều vọt tới Tô Bỉ Phương trước mặt. Tô Quân Thủy cảm thấy, nếu tâm trí hơi chút không như vậy kiên định người, ở phụ thân bán đi chính mình thời điểm, ở đối mặt viện nghiên cứu tứ giác không chung thời điểm, cũng đã hỏng mất rớt. Nếu, hắn nện bước qua trầm trọng, vậy từ nàng tới giúp một phen đi, cho dù không thể phụ trọng, nhưng nàng ít nhất có thể ngắn lại một chút đoạn lộ trình này. Sử dụng phong hệ tốc độ, Tô Quân Thủy ba bước cũng làm hai bước hướng lầu ba chạy. Bởi vì phụ cận tang thi quá nhiều, nàng không dám la to, thẳng chờ đến đã chạy đến lầu ba thời điểm, mới sửa sang lại biểu tình, buông ra thanh, mậu thân, mậu thân, ca ca đã trở lại. Thanh âm giống một con vui sướng chim nhỏ. Nhưng mà, trong phòng lại thật lâu không có thanh âm đáp lại. Lâm quân thân ảnh cũng không có cùng tô quân thủy trong dự đoán giống nhau, bay nhanh mà xuất hiện ở trước cửa. Nàng dừng lại bước chân, tiết hầu chung nhất thời phát không ra thanh âm tới. Lúc này mới phát hiện, chung quanh lại là một mảnh tinh mịch. mươi 54 ôn nhu một góc. Không thể nào. Tô quân thủy trong đầu nháy mắt hiện ra mấy cái đáng sợ cảnh tượng, nàng vội vàng lắc lắc đầu, đem suy nghĩ đổi đi. Mẫu thân một đầu vọt vào đóng lại tô liếu tâm lâm thời phòng thí nghiệm, thấy tô liếu tâm còn hảo hảo mà nằm ở nơi đó, tựa hồ không hề ý thức, trong lòng thả lỏng một chút, đang muốn đi khắp phòng tìm kiếm, liền nghe thấy được lầm quân run dậy thanh âm, ôn. Hoẹn đi, người nói cái gì? Tô quân thủy chạy nhanh theo thanh âm nhìn lại, liền thấy lâm quân đứng ở cạnh cửa, trong tay còn cầm một cái nàng kêu không nổi danh tự thiết bị, tay run lên, kia thiết bị rất đi xuống. Tô quân thủy cúi người một sao, chạy nhanh tiếp được. Nương còn chưa hoàn toàn thối lui hoàng hôn ánh chiều tà. Tô quân thủy thấy lâm quân trên mặt thế nhưng tất cả đều là nước mắt, tái nhợt sắc mặt cũng bởi vì kích động phiếm ra ửng hồng, nàng trương vài lần miệng, lại phát không ra thanh âm. chỉ có một đôi tràn ngập mong đợi hai mắt đấm lệ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tô quân thủy tựa hồ muốn nàng lặp lại lần nữa mẫu thân ca ca tìm được rồi ca ca chính mình tìm trở về tô bị phương ca ca trở về tìm ngươi tô quân thủy buông trong tay đồ vật đem lâm quân run rẩy tay cầm từng câu từng chữ mà nói nói ra những lời này nàng chỉ cảm thấy đôi mắt cũng có chút nóng lên giúp lâm quân xoa xoa nước mắt lại lau một chút chính mình khỏe mắt mẫu thân Ca, ca liền ở bên ngoài. Thật! Lâm quân môi run rẩy vài lần, rốt cuộc nói ra lời nói tới, cũng không đợi Tô Quân Thủy trả lời, nàng tựa như một con hổ nhãi con mâu thu giống nhau hướng ngoài cửa phóng đi, nhưng mà, mới lao ra vài bước, nàng liền dừng lại, nhìn đứng ở lầu ba lăn thang thượng Tô Bị Phương, nhất thời mất đi ngôn ngữ năng lực. Không sai, đây là nàng hải tử. Nhìn đến Tô Bị Phương ánh mắt đầu tiên, Lâm quân liền xác định, Con trai của nàng lớn lên giống nàng, tứ nhi tử khi còn nhỏ nàng liền biết. Năm tháng cho hắn đáng yêu viên mặt thêm góc cạnh, mang đi hài đồng tiên chân, hơn nữa chút phong xương chi sắc. Lâm quân bưng kín miệng, xoay qua thân mình, bỗng nhiên nhớ tới chính mình hình dung chật vật, chạy nhanh tiếp nhận dưỡng nữ truyền đạt khăn lông, lung tung lao hai thanh mặt, lại bay nhanh mà nhấp hai phía dưới phát. Mất đi nhi tử thời điểm, hắn vẫn là cái trí đồng, hiện tại đã trưởng thành một cái anh tuấn tiểu tử. Mà nàng mấy năm nay chung, lại đem chính mình biến thành một bộ người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Mẹ này một chữ, tuy rằng phát âm đơn giản, chính là cách 19 năm lại lần nữa kêu ra tới, lại như là một khối cự thạch, trầm trọng mà đẻ ở trên ngực. Tuổi nhỏ thời điểm, lúc ban đầu cũng không biết chính mình là bị phụ thân bán cho viện nghiên cứu, bởi vì ở viện nghiên cứu đều là chơi chín, cho nên ngay từ đầu, tuy rằng ở phòng thí nghiệm tỉnh lại sau, cha mẹ không ở bên người. Nhưng hắn không khóc cũng không sợ. Thẳng đến sau lại lần lượt thực nghiệm, mới làm hắn dần dần mà ngộ ra chính mình tác dụng. Mấy năm nay, hắn mỗi năm đều sẽ nhìn thấy vài lần tô hành, bởi vì hắn là quan trọng vật thí nghiệm, cho nên cho dù tô hành muốn trốn tránh hắn, lại không cách nào tránh cho hai người gặp mặt. Hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên ở thực nghiệm trên đài nhìn thấy tô hành thời điểm, hắn đã bị thực nghiệm tra tấn rất nhiều lần, cũng có chút minh bạch chính mình tình cảnh. Lâm quân đối hắn giáo dục đến hảo, hắn cũng biết chủ văn mày sẽ quải tiểu hải tử kia một lần. Nhìn thấy tô hành, hắn như là gặp được cứu mạng dâm dạ, một bên giấy rủa, một bên lớn tiếng kêu ba ba cứu ta à, bọn họ là người xấu. Khi đó tô hành trong mắt hắn gần như vật phát sáng, ba ba rốt cuộc tới cứu hắn, hắn rốt cuộc có thể về nhà. Chính là tô hành thanh Nhâm lại so với hắn mùa đông đoàn tuyết cầu rất vào trong cổ còn muốn lãnh, cho hắn đánh gây tê đi. Hôm nay thực nghiệm rất quan trọng, ngàn vạn không thể làm lỗi. Tô hành xoay qua mặt, không xem vẻ mặt của hắn, mà hắn, nhìn tô hành, cũng cảm thấy đi tuốt đàng trước mặt ra lệnh người nọ, càng xem càng không giống như là chính mình phụ thân. Phụ thân hắn, ở hấu tiểu tô bị phương trong mắt, dần dần biến thành một cái quỷ ảnh. Tuổi nhỏ hài tử nháy mắt minh bạch, hắn làm vật thí nghiệm, ít nhất là phụ thân ngầm đồng ý, thậm chí là thao tác. Hắn tử kia một ngày bắt đầu liền trưởng thành. So với phụ thân lạnh nhạt, không có lộ diện mâu thân, đối chuyện này lại là thái độ như thế nào đâu. Từ bị nhốt ở viện nghiên cứu trô sâu trong bắt đầu, An không ngồi rồi tô bị phương, chỉ có thể phát ngốc, mà phát ngốc thời điểm, tưởng nhiều nhất chính là chuyện này. Ở không biết phụ thân thái độ phía trước, hắn tránh được vài lần, chính là mỗi lần cũng chưa chạy ra vài bước, đã bị sách gà con giống nhau mà sách trở về, viện nghiên cứu đôi hắn trông coi cũng càng ngày càng nghiêm. Chính là thấy tô hành thái độ lúc sau, hắn lại không nghĩ chạy thoát. Chạy ra tới, lại muốn đi đâu nhi đâu. Cho dù trở về nhà, có phải hay không lại phải bị cha mẹ đưa về tới. Nghĩ đến phụ thân đã từng dẫn hắn đi công viên giải trí chơi, đem hắn nâng lên cao, làm hắn cười ở trên cổ ký ức, tô bị phương cảm thấy có chút châm trọc. Viện nghiên cứu sinh hoạt, giống như là một lọ nọc độc, đem hiện giờ nhật tử nhuộm thành toán hắc, lại đi xâm nhiễm thời trước tốt đẹp. Đều là giả đi. Sau lại lớn một ít, hắn bắt đầu ở thực nghiệm rất nhiều, được đến đọc sách học tập cơ hội. Mà hắn đồng học chỉ có một, chính là thực nghiệm trên đài đối lập tổ, hắn sau lại đại ca. tri thức cùng đồng bạn, làm hắn có vài phần an ủi cùng ký thác, nếu không phải bởi vì như vậy, hắn hẳn là cũng đã sớm hỏng mất. Cho nên, hắn mới có thể lý giải vỏ cây đối với đồng bạn khác cầu. Muốn nói tô bị phương hận nhất người, tự nhiên là tô hành. Tô hành một năm thấy hắn vài lần, nhưng ở tô hành trong mắt, hắn bất quá là một cái thực nghiệm thể, là cái có giá trị tư liệu sống. Hắn trưởng thành một ít, nghe viện nghiên cứu người ta nói quá một ít nhàn thoại. Phía trước viện nghiên cứu không phải có cái thiên tài vẫn là quỷ tài sao? Như thế nào sau lại không thấy? Tấm tắc, lời này nhưng khó mà nói, thiên tài thì thế nào? Lao công ở bên ngoài câu tam đáp bốn, còn làm ra cái thật lớn tư sinh nữ nhi. Nghe nói hiện tại đều bị khí điên rồi. Ai? Nàng lao công cũng không phải là chúng ta tô chủ nhiệm. Thanh âm rất thấp, tô bị phương khi đó nhĩ lực đã vượt qua tuyệt đại đa số người, tự nhiên nghe được rõ ràng, hắn khi đó không mãn 9 tuổi, một đêm không ngủ, thẳng đến sáng sớm tỉnh lại, còn gắt gao mà nhìn chằm chằm chân nhà. Đó chính là hắn ra, đó chính là hắn thân nhân. Mậu thân, cũng là vì trốn tránh hắn, cho nên liền công tác đều từ bỏ sao. từ kia lúc sau, liền tô hành xuất hiện ở trước mặt hắn số lần cũng càng ngày càng ít. hắn cùng đại ca cơ hồ mỗi năm đều phải xuất ngoại vài lần, bọn họ bị nhốt ở nhiệt độ ổn định riêng trong dương, ngăn cách đối ngoại giới hết thể quan cảm, bị đưa lên nước ngoài thực nghiệm đài. rồi sau đó tới xuất ngoại tựa hồ càng ngày càng khó khăn, dần dần nước ngoài học giả tới tiểu viện nghiên cứu xem bọn họ số lần biến nhiều. hắn khi đó ẩn ẩn biết chính mình cùng đại ca. Tựa hồ thật là rất quan trọng thực nghiệm thể. Kia chàng nổ mạnh lúc sau, hắn chạy ra tới, lại bởi vì một chút tiểu sai lầm, chỉ có thể tạm thời sử dụng miêu thể xác. Sau đó gặp Hẹn đi, cái kia không gian vòng tay, vừa thấy chính là viện nghiên cứu bút tích, hắn giận không thể ác, chờ hắn biết, Hẹn đi có thể là tô hành cái kia tư sinh nữ, hắn phẫn nộ càng là đạt tới cực điểm, chỉ cần Hẹn đi dám nói một câu dư thừa nói, hắn lý trí chi, chi tuyến là có thể nháy mắt nổ mạnh. Đối với khi đó hắn tới nói, nghiền chết một cái như vậy tiểu nha đầu, không thể so nghiền chết một cái sâu khó khăn. Chính là hắn ở cuối cùng thời điểm, lại không có hạ thủ được. Bởi vì hắn nhìn ra được tới, mặc kệ cái này nha đầu có cái cái dạng gì gia đình, kia đều là cái hảo cô nương. Hơn nữa, cái này hảo cô nương, khả năng cùng hắn chạy tương đồng huyết. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là vương tha hẹn đi, hắn tự dễ mà cảm thấy. Chính mình vẫn là không thể cùng phụ thân giống nhau, trở mặt không biết người, liền nhi tử đều bán, liền quan hệ huyết thống đều không đông tha. Chính là nếu gặp được tô hành, hắn có thể hay không khống chế không được chính mình tay. Nếu làm ta gặp được tô hành, ta nhất định giết chết hắn miêu nay một câu, không phải uy hiếp, là nhắc nhở, nhắc nhở tô hành, cũng là nhắc nhở chính hắn. Hắn nếu liền tô hành đều giết, kia hắn cùng tô hành, còn có cái gì phân biệt? Học được tri thức. Cùng hơn 20 năm qua thưởng thức đều nói cho hắn, giết cha, là tội lớn. Nếu tô hành dừng ở hắn trong tay, hắn ít nhất đến lưu trữ tô hành một cái mệnh. Hắn không dám bảo đảm chính mình lý trí chi, chi huyền có thể thời khắc banh trụ, cho nên vẫn là. Đừng gặp được hảo. Tô hành muốn trốn tránh đi, mẫu thân. Hắn không dám đi thấy. Thấy lại nói như thế nào đâu. Nếu năm đó sự tình, mẫu thân cũng là cảm kích người chi nhất. kia hắn hà tất muốn lại tự mình đa tình. Vẫn là không thấy, lưu một chút niệm tưởng, hắn tâm cũng không đến mức hoàn toàn lanh thấu. Nhưng Tô Hành cùng hắn, không hổ là sinh ra kẻ thù, hắn thế nhưng lại gặp Tô Hành. Tô Hành không nhận ra hắn tới, chính là nhìn dáng vẻ của hắn linh hoạt, cũng sinh ra muốn bắt nó làm thực nghiệm tâm tư. Viện nghiên cứu hình người ngày xưa giống nhau, chiều nó xuống lại lại đây, túng tùn đem đảo tẩu lộ vây quanh cái trật như nêm cối. Dĩ năng giả. Hắn không sợ. Chính là đối phương lấy lại là viện nghiên cứu liền tiên tiến vũ khí. Hắn không biết chính mình phóng đổ bao nhiêu người, chính là hắn vẫn là chúng một thương. Hắn chân trước khi đó chính đạp lên một người trên mặt, trong ánh mắt bính vào không biết ai huyết, xuyên thấu qua một mảnh màu đỏ tươi. Hắn thấy tô hành chính khẩn trương mà nắm chặt sóng siêu hầm thương, họng súng đối diện nó. Trốn đi, không trốn còn có thể thế nào. Cho dù có thể giết sạch rồi tô hành thủ hạ, thì thế nào. Nhi tử còn có thể giết lao tử sao? Hắn chạy nhanh chạy chối chết, thật sợ chính mình một móng vuốt không nhẹ không nặng, trực tiếp liền đem tô hành giết. Tô hành đáng chết, nhưng Duy Độc không thể chết được ở hắn trong tay, thật là trân trọng. Chính là lần đó, hắn bị vỏ cây nhặt được. Sau đó lại lần nữa gặp Nguyễn Đi. Đi lúc ấy nói, nàng dưỡng mẫu, cũng chính là hắn thân sinh mẫu thân, vẫn luôn ở tưởng niệm hắn thời điểm, hắn là không tin. Chính là trong lòng lại nhịn không được mừng thầm. Nếu, vạn nhất là thật sự đâu? Chính là hẹn đi thỉnh cầu hắn ở tô hành trong tay giữ được lâm quân thời điểm, hắn lại có điểm dao động, rốt cuộc hẹn đi nói những cái đó, dùng logic tới giảng, đều đối được, hơn nữa. Hắn sâu trong nội tâm, kỳ thật là càng nguyện ý tin tưởng hẹn đi lời nói. Chân chính chấn động hắn, là kia gian bị phong tỏa phòng, hắn phòng ngủ. Cho dù là 19 năm sinh hoạt không có một chút ái, Ở nhìn thấy như vậy một gian tràn ngập tình thương của mẹ mong đợi cùng tuyệt vọng trong phòng, hắn vẫn là đã lâu mà cảm giác được cấm áp. Sau lại, tái kiến mẫu thân thời điểm, hắn chấn kinh rồi. Mẫu thân muốn tự tiêu, mà lớn nhất nguyên nhân là hắn. Tuổi trẻ mẫu thân, cũng từng như vậy cơ trí mỹ lệ, hắn cơ hồ không thể tin được, như vậy khô quát lại tiểu tụy, tựa hồ tinh thần đều có chút thất thường nữ nhân, thật là hắn mẫu thân sao. nhưng ở mẫu thân nghe nói hắn không chết thời điểm trong mắt quang lại vẫn là chiếu sáng hắn trong lòng mềm mại một góc ở trên đường ở trung trung hắn càng là xác định năm đó sự tình mẫu thân là hoàn toàn chẳng hay biết gì nhưng mà hắn lại không cách nào cùng mẫu thân tương nhận mở miệng nói hắn đã trở lại nói này chỉ miêu chính là con trai của nàng tô bị phương chính là peter mẫu thân liền tính tin cũng bất quá là nhiều thêm mấy tràng nước mắt hắn không mở miệng được Chỉ có thể một bên đe dọa hẹn đi cúng câm miệng, một bên tận lực trốn tránh mẫu thân. Hết thể đều là vì hôm nay. Nhìn trước mắt đầy mặt nước mắt mẫu thân, tô bỉ phương gian nan mà mở miệng. Mẹ, ta đã trở về. Ti tơ. Nhi tử. Ngươi là. bị phương. Lâm quân nhào qua đi, nắm chặt nhi tử cánh tay, sau đó nâng lên hắn mặt, mụ mụ rất nhớ ngươi. Nỗ lực tưởng ngăn chặn trong thanh âm nghẹn ngào, chính là lời vừa ra khỏi miệng. Lại như cũ nhịn không được đại đống ra tiếng. Nàng khóc chính là nhi tử những cái đó năng khổ, khóc chính là chính mình những cái đó năng hận, chính là khóc lóc khóc lóc, sở hữu khổ hận, đều biến thành kiểu biệt gặp lại vui sướng. Tô Bị Phương tuy rằng trong lòng kích động, nhìn thấy như vậy mẫu thân, lại trong lúc nhất thời có chút không biết theo ai. Mẫu thân vẫn là lấy hắn đương phía trước cái kia tiểu hải tử, chính là rốt cuộc đã cách 19 năm. mấy năm nay trải qua cũng làm hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào ứng đối chỉ có thể một lần một lần mà trả lời ta là peter là ngài nhi tử là tô bị phương ta đã trở về mắt thấy mẫu thân bắt lấy hắn cánh tay tay dần dần thả lỏng sức lực hắn mới hoan khẩu khí dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía tô quân thủy lại phát hiện đối phương cũng đã khóc thành lệ nhân chương năm rồi sau đó hướng đi rốt cuộc vẫn là tô quân thủy trước hoán lại đây lau khô nước mắt Lại đi rảo khăn lông ướt giúp Lâm Quân lau mặt. Lâm Quân tiếp nhận khăn lông, thấy Nhi Tử khâm trước quần áo bị nàng khóc ướt một mảnh, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Rốt cuộc đây là cùng Nhi Tử cựu biệt sau lần đầu tiên gặp mặt, chính mình cái dạng này. Không biết Nhi Tử trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Liên chậm rãi thu nước mắt. Đối với Nhi Tử, rõ ràng có vô số nói muốn nói, chính là gặp được, lại trong lúc nhất thời không biết từ đâu mà nói lên. Một bàn tay chặt chẽ mà nắm chặt nhi tử tay không bỏ, tựa hồ sợ vương lòng tay, nhi tử lại ném dường như. Nguyên bản tô quân thủy trong không gian chỉ có nữ trang, chính là vừa rồi tô bị phương biến thành hình người, nàng lo lắng mâu thân nhìn tô bị phương liền chua sót, liền ở thương trường thuận vài món nam trang sung làm tô bị phương hành lý, lúc này vừa lúc dùng tới. Mẹ, ta đi thay quần áo, ngài cũng đừng đi theo. Cầm sạch sẽ quần áo. Tô Bị Phương mắt thấy Lâm Quân còn lôi kéo hắn không bỏ, rất có muốn bồi hắn thay quần áo y tứ, trong lòng có chút xấu hổ, mẹ, ngài cung hẹn đi ngồi trong chốc lát, ăn uống điểm đồ vật, ta lập tức liền trở về, khẳng định trở về, ta bảo đảm. Ở Lâm Quân trong lòng, Tô Bị Phương vẫn là vứt thời điểm cái kia nho nhỏ hài tử, mắt thấy trước mặt thanh niên đã so với chính mình cao hơn một đầu, mới có chút bừng tỉnh, cười nói, ta Peter trưởng thành, đều là cái đại tiểu hòa tử. Ở mụ mụ trước mặt cũng sẽ thẹn thùng Nàng mặt khóc đến có điểm phát khẩn Như bây giờ cười Thoạt nhìn không khỏi có chút mất tự nhiên Tô Bỉ Phương hồi lâu không bị mẫu thân như vậy trêu ghẹo Nhất thời không biết nói cái gì hảo Cầm xiêm ý đi Xoay người liền chạy vào góc trong phòng Ngươi xem Hoẹn đi tí tơ đứa nhỏ này Thật đúng là kinh không nợ đánh thú Nhìn nhi tử rời đi bóng dáng Lâm quân trong mắt từ ái quang huy giấu đều giấu không được tôi cười cũng phá lệ sáng ngời nhưng mà tựa hồ nghĩ tới cái gì nàng sát mặt lập tức lại ưu ám xuống dưới nghiến răng nghiến lợi chờ hỏi peter ta cùng tô hành chương có thể hảo hảo tính tính toán peter peter -tơ. -tơ hắn nhi tử đối mặt nàng thời điểm có chút mất tự nhiên nàng là mẫu thân tự nhiên chú ý tới nhi tử liền đối với nàng đều đem hỉ nộ ai nhạc đều che giấu đến cực hảo mấy năm nay nhi tử quá đến là ngày mấy a nghĩ đến nhi tử khả năng tao ngộ lâm quân trong lòng đều ở lấy máu hận không thể đem tô hành bẩm thây vạn đoạn mẫu thân hôm nay ca ca trở về ngài liền trước đừng nghĩ nhiều như vậy hôm nay chúng ta ba ăn một đốm tốt cũng là cho ca ca đón, đón gió tô quân thủy cười ngâm ngâm mà khuyên đủ, ca ca người đều đã trở lại ngài còn lo lắng cái gì đâu chờ ăn no chúng ta lại nói những cái đó phiền lòng sự đi lâm quân nghe xong liên tục gật đầu đúng vậy đối Ngươi xem ta, một suất ruột, cái gì đều đã quên, đi thơ trở về còn không có ăn cơm đâu, lại giữ chặt tô quân thủy, cười chụp tay nàng, hẹn đi, ít nhiều người nghĩ. Tô quân thủy cảm thấy đây là lâm quân triều nàng cười rộ lên vui mừng nhất một lần, ngày xưa nàng trong mắt trước sau có tầng không hóa băng cứng, nhưng lúc này lại ấm tới rồi đáy lòng. Cũng không phải là lâm quân không nhớ tới, mà là lâm quân trong đầu căn bản là không có đem ăn cơm trở thành chính sự. Nàng cơm tới há môn quán, phía trước có quản gia lưu mụ hầu hạ, hiện tại có dượng nữ lúc nào cũng nhắc nhở, chính mình một người thời điểm, đều là đói không được, mới gặm hai miệng khô lương đỡ đói. Đây cũng là nhi tử trở về, trên người nàng mới nhiều điểm nhi pháo hoa khí. Tô quân thủy cũng không bùng xịn, nàng gần nhất vật tư thu thập đến không ít, lại đuổi kịp mẫu thân cao hứng, cầm trong không gian ngày thường luyến tiếp ăn các tiểu đồ hộp ra tới, còn đổ đồ uống. Hôm nay cũng không rảnh lo buổi tối không cần máy phát điện thói quen, tuy rằng vẫn là không dám bật đèn, nhưng lại sờ soạn nấu một nồi cơm, chờ đến cơm mùi hương bay ra thời điểm, liền lâm quân bụng đều ngục kêu một tiếng. Rau xanh phóng không được, trong thành vốn là ít có loại rau xanh địa phương, cho dù có cũng đều bị tang thi đặc hư. Nhưng có thứ ở siêu thị, tô quân thủy lại tìm được rồi khoai tây, thứ này lại phóng, nàng liền dùng một lần cầm không ít. lúc này tức ra cùng chân giò hun khói ti cùng nhau xảo cũng coi như là một đốn mỹ vị mặt thế lúc sau liền tính là lâm quân cũng đã lâu không ăn đến một lần nhiệt đồ ăn mà tô quân thủy tuy rằng thuận đến quá lớn mễ chính là nhóm lửa nấu cơm động tĩnh quá lớn ở trong căn cứ cũng không dám ăn đến nỗi tô bỉ phương ở viện nghiên cứu ăn cũng đều là vô vị cái gọi là dinh dưỡng cơm nhiều ít năm không ăn qua một lần mang dầu muối đồ ăn nay đó thức ăn cùng cơm Tuy rằng ở mặt thế trước cực kỳ bình thường, chính là ở trong mắt bọn họ, đã là tuyệt hảo mỹ thực. Nay bữa cơm, là tô quân thủy mạ thế tới nay ăn đến tốt nhất một đốn, cũng là lâm quân mẫu tử ăn đến nhất thư thái một đốn. Vài người một bên ăn uống, một bên nói giỡn, chủ yếu đều là lâm quân ở dò hỏi tô bỉ phương mấy năm nay tình hình, tô bỉ mới có thể nói liền đơn giản nói, không thể nói liền hàm hồ qua đi, lâm quân là nhân tình, chính là đối với nhi tử. Nàng vốn là ấy nấy, hắn không nói, nàng cũng không hảo đặt câu hỏi. Tâm tình hảo, ăn uống cũng mở rộng ra, hơn nữa hôm nay đồ ăn khó được, mấy thứ đồ vật một chút cũng chưa lãng phí, đều vào vài người bụng. Lâm quân tuy rằng đối tô hành oán niệm càng sâu, chính là lại khó nén hảo tâm tình, lúc này mới có tâm tư hỏi tô quân thủy, đúng rồi, người dưỡng kia chỉ tòm đi đâu vậy. Tô quân thủy vốn dĩ chuẩn bị đem rác rưởi thu thập lên, nghe thấy lời này không cấm một nghẹn. Đôi mắt không tự giác mà hướng Tô Bỉ Phương phương hướng nhìn lại. Tô Bỉ Phương không thấy nàng, đảo hướng tới Lâm Quân cười, mẹ, ai là Tom A? Người muội muội dưỡng miêu, đừng nói, thật rất có ý tứ. Nhi tử nói thực rõ ràng rời đi Lâm Quân lực chú ý, bắt đầu nói về kia chỉ ném tiểu hát miêu tới. Muốn nói thật đúng là muốn cảm ơn kia chỉ miêu, nếu không phải kia chỉ miêu ném, hẹn đi cũng sẽ không ở tìm nó thời điểm tìm được ta. Tô Bỉ Phương một mở miệng. Tô Quân Thủy liền minh bạch, đây là chuyện này đối ngoại lý do thoái thác. Lâm Quân Đảo có điểm thất vọng, nhìn Tô Quân Thủy, hỏi, tìm không thấy. Ân, ta tìm một cái phố cũng chưa tìm được, cuối cùng gặp ca ca. Tô Quân Thủy cũng một bộ mất mát bộ dáng. Cảm thán một hồi, nhưng miêu rốt cuộc không bằng nhi tử quan trọng, Lâm Quân lập tức lại đem lực chú ý chuyển rời đến nhi tử trên người, tựa hồ muốn đem những cái đó năm bỏ lỡ trưởng thành năm tháng bổ trở về. Tô Bỉ Phương đối mẫu thân cũng có 10 phần kiên nhẫn, chỉ là trả lời lại luôn là tránh nặng tim nhẹ, không đề cập tới chính mình ở viện nghiên cứu sinh hoạt, chỉ đem một ít cùng đại ca học tập tranh đổ vật việc nhỏ. Đại ca ngươi chính là nghe được Tô Bỉ Phương nhắc tới đại ca thập phần lợi hại, lâm quân lại như mày, hắn tên gọi là gì? Kiến thức đến chính mình nhi tử lợi hại, nàng lại vui sướng lại chua sót, chính là nghe nói nhi tử đại ca so với hắn còn lợi hại, nàng lại nghĩ tới một ít những thứ khác. Đại ca nói, nếu mẫu thân hỏi hắn, liền nói, mẫu thân tự nhiên biết hắn là ai. Tô Bỉ Phương sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh ôn hòa, nhưng Lâm quân lại sắc mặt đột biến. Trong bóng đêm, nàng mộc mộc mà ngừng đầu, nhìn nhi tử một hồi lâu, mới run rẩy môi ra tiếng, Ngươi, biệt ly hắn thân cận quá, sai đều là của ta, cùng ngươi không quan hệ, cách hắn thân cận quá. Đối với ngươi không tốt, mười mấy năm ở chung xuống dưới, còn như thế nào phân rõ sở. Muốn nói này đó, cũng đều chậm. Tô Bỉ Phương an ủi mẫu thân, trong miệng lại thập phần kiên trì, ở nhi tử trong lòng, đại ca chính là ta thân huynh đệ. Nghe thấy nhi tử như vậy một cái hồi đáp, Lâm Quân sắc mặt tái nhận, nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Sáng sớm hôm sau, Lâm Quân liền tiếp đón hai cái nhi nữ thu thập đồ vật lên đường. Đừng ăn cơm sáng, lên xe lúc sau ăn hai khẩu phải, hoẹn đi, phụ một chút, đem cái này vật nhỏ lộng tới trên xe đi. Lâm quân khó được động tác như vậy vội vàng Làm cho vài người hình như là muốn chạy trốn khó giống nhau Tô quân thủy lấy đôi mắt hỏi Tô Bị Phương Tô Bị Phương chiều nàng lắc đầu Cũng không có muốn nói gì ý tứ Nhưng Tô quân thủy tổng cảm thấy Tô Bỉ mới biết một ít cái gì Ngày hôm qua nàng ngủ đến sớm Nàng ngủ thời điểm Hai mẫu tử còn ở liên lạc cảm tình Tự nhiên không biết hai người sau lại phát sinh một chút không tính xung đột xung đột Lắc đầu Đem tô liếu tâm nửa khiêng nửa đỡ làm ra tới, lại thấy tô bị phương dành trước một bước mở ra xe Việt dã cốt xe. Đem thường dùng đồ vật phóng tới trong xe một ít, miễn cho gặp được người, vòng tay không gian bị người theo dõi. Tuy rằng này chi đoàn đội mặc kệ là bình quân thực lực vẫn là tổng hợp thực lực, đều tương đương bưu hãn, nhưng là bị theo dõi tổng không phải cái gì chuyện tốt. Tô bị phương ở viện nghiên cứu lớn lên, tự nhiên sẽ không lái xe, tài xế trước vị vẫn là tin tức ở tô quân thủy trên đầu. Tô quân thủy không nghĩ ra lâm quân vì cái gì đi được như vậy vội vàng, rõ ràng mấy ngày hôm trước còn một bộ nhàn nhã bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn có chút đoán không ra lâm quân ý tưởng. Liên tính là thấy nhi tử, chuẩn bị lập tức đi tìm tô hành báo thù, cũng không nên đi được như vậy cấp A này không giống như là đuổi theo giết cái gì, ngược lại như là muốn chạy trốn khai cái gì. Mẫu thân, hôm nay chúng ta vì cái gì đi được như vậy cấp A? Tô quân thủy nhịn không được vẫn là hỏi, Chúng ta muốn hướng nào đi đâu? Ngôi ở mặt sau lâm quân đã muộn nửa khắc, mới mở miệng, ngươi nói cái kia căn cứ, người rất nhiều, đúng không? Đúng vậy. Tô quân thủy có điểm sờ không được đầu óc, ta đi thời điểm liền có hơn trăm người, hiện tại quy mô hẳn là lớn hơn nữa. Ở trong tiểu thuyết, hiện tại cái kia căn cứ, ở Doãn đông đình phát triển hạ, đã sơ cụ quy mô. Đi cái kia căn cứ đi. Lâm quân đánh nhịp, lại thay đổi một bộ biểu tình, thở dài nguyện đi. Có lời nói không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, thật sự là ngươi không biết tương đối hảo. Lại là này một câu, tựa hồ mỗi người đều dùng những lời này qua loa lấy lệ nàng. Tô Quân Thủy tuy rằng biết đối phương là ở vì chính mình hảo, còn là có điểm bị bài trừ bên ngoài thủy khuất. Bất quá sự tình hẳn là cùng Tô Bị Phương trở về có quan hệ, như vậy chính là Viện Nghiên Cứu Sự Tình. Chẳng lẽ Viện Nghiên Cứu phải có cái gì động tác, mục tiêu là tiểu bộ phận lưu vong giả? Lâm quân mẫu tử đều như vậy cường, còn là có muốn kiên kỵ đồ vật. Tô quân thủy hít một hơi, cảm thấy chính mình dị năng thăng cấp sự tình, không bao giờ có thể kéo. Chờ nhìn thấy tỷ tỷ cùng tiểu ngư các nàng, nàng càng đến hảo hảo nhắc nhở các nàng một chút. Cái này mà thế, khả năng so các nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lần này hồi căn cứ, tô quân thủy phát hiện, mặt đường tình huống so với phía trước càng kém, một ít là dị năng va chạm dấu vết. Một ít tắc rõ ràng là các tang thi làm phá hư. Vật kiến trúc tổn hại cũng so với phía trước càng thêm nghiêm trọng. Tăng thi, cũng biến cường. Trước 56 chúng ta có nắm tay. Lúc này đây cùng mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm. Vài người giá ra dọn xe thể thao đi chạy trốn tình hình nhưng khác nhau rất lớn. Cải tạo quá xe việt dã hơn nữa trên xe còn có tô bị phương thực lực này sâu không lường được không gian dị năng giả, uy áp dưới, gặp được bọn họ lại đây. Cơ hồ mỗi người đều vòng quanh đi, cho nên tang thi tuy so với phía trước cường không ít, chính là đối bọn họ một hàng, lại tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Hắc, các ngươi cũng là muốn đi đệ nhất căn cứ sao. Theo động cơ thanh âm càng ngày càng vang, một cái trong trẻo giọng nữ từ phía sau chuyển tới. Tô quân thủy đã sớm từ kính chiếu hậu thấy kia chiếc tạo hình khoa trương màu đỏ xe hơi, chính là nàng đối với người xa lạ, luôn luôn nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Thấy đối phương đối bọn họ tựa hồ không có địch ý, cũng liền không quản, ai biết bọn họ thế nhưng tăng lớn chân ga đuổi theo. Nói chuyện chính là một cái tóc dài phiêu phiêu thanh niên nữ tử, trang điểm sạch sẽ giỏi giang, trên mặt mỉm cười tiêu chuẩn mà nhiệt tình, lại không nhiệt tình đến quá mức. Bọn họ xem một tới gần, tô bị phương liền thấp giọng nhắc nhở, cẩn thận, nữ nhân kia dị năng, không ở ngươi dưới. Các ngươi là muốn đi đệ nhất căn cứ. Tô quân Thủy đem cửa sổ xe riêu hạ tới một chút, ra vẻ khó hiểu, chúng ta muốn đi thị lập thể dục chàng. Kia nữ nhân sang sàng cười, ha ha, đại muội tử, ngươi còn không biết, thị lập thể dục chàng đã sửa tên tiêu đệ nhất căn cứ, có không ít tiểu đoàn đội cùng người sống sót muốn đi đến cậy nhờ căn cứ doan tiên sinh đâu. Kia nữ nhân lại xuyên thấu qua cửa kính, đánh giá lâm quân cùng Tô Bị Phương liếc mắt một cái, mỉm cười mở miệng, các ngươi một nhà ba người muốn qua đi. cũng nghe nói một ít thị lập thể dục chàng nơi đó chuyện này đi. Biết một chút, tỷ tỷ của ta liền ở đằng kia. Tô Quân Thủy gật gật đầu, may mắn đây là mặt thế, xe ít người thiếu, chứng ngại vật trên đường hơn phân nửa là tăng thi, nếu không nàng cũng thật không dám một bên lái xe một bên cùng nữ nhân này nói chuyện, nơi đó đã sửa tên đều đệ nhất căn cứ. Các ngươi cũng là đi đến cậy nhờ thân thích sao. Lời này là nàng cô ý nói, nhìn màu đỏ xe hơi kia mấy cái đều là người trẻ tuổi năm người ba nam hai nữ trừ bỏ một cái túi đầu ngủ nam sinh nhìn không thấy chính mặt trên ghế sau một nam một nữ tuổi đều so nữ nhân này tuổi còn nhỏ nghe thấy nữ nhân cùng tô quân thủy nói chuyện còn tò mò mà hướng bọn họ bên này xem cái kia nữ sinh ánh mắt còn hảo cái kia nam sinh tô quân thủy tổng cảm thấy hắn xem này chiếc xe việt ra ánh mắt có chút tham lam cái này làm cho tô quân thủy có chút không thoải mái Chúng ta không phải thăm người thân. Nga, đúng rồi, ngươi xem ta này trí nhớ, ta họ nghiêm, têu nghiêm thuần, ngươi nếu không ghét bỏ, têu ta một tiếng nghiêm tỷ là được. Nghiêm thuần thanh âm sảng giòn lưu loát, chúng ta năm cái là một cái hiệp hội, huynh đệ tỷ mội gặp một hối, không chê tuyển ta đương hội trưởng. Nghiêm hội trưởng, Tô Quân Thủy Triều nàng mỉm cười gật đầu, trong lòng thầm nghĩ này nhóm người là đánh đến cái gì chủ ý. Nàng nhất không kiên nhẫn cùng người vòng tới vòng lui nói chuyện. Chính là lâm quân cùng tô bị phương càng không kiên nhẫn, tô quân thủy chỉ có chính mình tới. Bắt diện linh lung nàng sẽ không, chính là trang cái không trải qua sự tiểu cô nương, nàng nhưng thật ra có thể. Tiểu nội nhi, xem ngươi, đều nói kêu nghiêm tỷ là được. Kỳ thật là cái dạng này. Nghiêm thuần thấy tô quân thủy không nhiều lắm lời nói, suy nghĩ tiểu cô nương đều mặt nột, trong xe kia hai cái càng là một ánh mắt đều không ném lại đây, trong lòng thầm mắng này toàn ra đều là đồ gỗ. Lại chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói, nghiêm tỷ cùng này mấy cái hiệp hội huynh đệ, phía trước đều là ở người chết đôi bỏ ra tới, khác không dám cam đoan, nhưng là mang các ngươi bình an đến đệ nhất căn cứ đảo dám cam đoan. Tiểu nội nhi, tỷ xem các ngươi ra điều kiện hảo, cũng không thế nào biết thế đạo gian uy, cùng ngươi hợp ý, cũng không hảo liền mặc kệ các ngươi có hại. Nàng nói tới đây, tô quân thủy đã minh bạch, chính là vẫn là kiên nhẫn mà chờ nàng nói xong, tô quân thủy thật sự muốn biết. Nữ nhân này nhìn chúng bọn họ cái gì? Ngươi nói thứ này đều là ngoài thân vật, vẫn là mệnh nhất quan trọng, chúng ta đã có duyên gặp phải, tỷ cũng bất hòa ngươi nói hư, hiệp hội mấy cái huynh đệ, hai ngày không như thế nào ăn cái gì, chúng ta bảo các ngươi lên đường bình an, ngươi đem vật tư phân chúng ta một nửa, thế nào? Kỳ thật nghiêm thuần nhìn này chiếc xe Việt giá càng mắt thèm, chính là hiện tại thế đạo này, muốn ăn cũng đã là muốn người nửa cái mạng, muốn xe. Đó chính là không cho người lưu đường sống. Nghiêm thuần làm người xử thế vẫn là nguyện ý cấp đối phương ở lâu một phân đường sống. Hơn nữa nếu mở miệng muốn xe, phỏng chừng đối phương như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Ngành đoạt sao? Không phải sợ đoạt bất quá này ba cái, chỉ là không nghị cấp hiệp hội huynh đệ khai như vậy tiền lệ. Kêu ba cái tiểu tử mỗi người đều là sống hầu, tuổi lại đều không lớn, nếu là bởi vì nếm tới rồi ngon ngọt đi lên oai lộ. Hiệp hội thanh danh không dễ nghe không nói, kẻ thù kết nhiều, liền mệnh đều khó bảo toàn. Nghiêm hội trưởng, cảm ơn ngài hảo ý. Nghe được đối phương tuy rằng nhớ thương chính mình vật tư, nhưng là lời trong lời ngoài đều lộ ra khách khí, ý. ý nghĩa chính cũng là trao đổi, trong lòng lỏng một chút, cũng mang lên điểm ý cười. Chúng ta nương ba cái tự bảo vệ mình còn hành, liền không phiền thoái các ngươi. Bởi vì là nhất tâm nhị dụng, vì câu ổn, tô quân thủy liền đem tốc độ xe thả chậm. Nghiêm hội trưởng, ngài nếu là vật tư không đủ, ta biết phía trước liền có một nhà tạp hóa, đến lúc đó, ngươi mang theo các huynh đệ đi xem. Mặt sau cái kia nhìn chằm chằm vào xe Việt dã xem nam sinh trận tròn đôi mắt, muốn nói cái gì, lại bị nghiêm thuần ngăn lại, cảm ơn tiểu mội nhi nhắc nhở, đợi chút tới rồi ta liền mang theo huynh đệ mấy cái đi xem. Nói xong, thấy cái kia nam sinh không phục, còn quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Kia nam sinh mới hừ hừ cái mũi lùi về đi. Kia tỷ liền mang theo các huynh đệ hay đi trước, các ngươi dọc theo đường đi cẩn thận một chút ta. Không muốn xen vào việc người khác, Nghiêm Thuần cũng là giống nhau, nếu đối phương đều minh bạch mà cự tuyệt, còn cho nàng chỉ một cái minh lộ, nàng cũng mừng rỡ lui một bước. Ngẫm lại cũng là, ở mặt thế còn có thể khai đến khởi như vậy tốt xe, mẫu tử ba cái lên đường cư nhiên lông tóc không tổn hao gì, khả năng nhân ra thật là cao thủ đâu. Nàng bên này không tức giận, nhưng lái xe tiểu tử lại dùng sức dẫm một chân chân ga, xe vèo mà một tiếng liền xông ra ngoài. Mã Tam, ngươi hổ A vẫn là bưu A, không muốn sống nữa. Lần này nếu không phải hệ đai an toàn, nghiêm thuần đều phải trực tiếp đạn đến pha lê thượng, hoảng sợ, chạy nhanh quát lớn một câu. Đối với Mã Tam không phục hai mắt, cũng không đánh sợ, trực tiếp chừng trở về, Đường tịnh tưởng kia vô dụng, trên đời vô dụng không cần tiền đại bánh có nhân. Đều dễ dàng như vậy, sẽ chừng mắt không mỗi người đều là thổ hoàng đế. Chúng ta có nắm tay. Mã tam như mày, ghế sau cái kia nam sinh cũng không được gật đầu, tỷ nhị ca. Ngươi có nắm tay, ngươi như thế nào biết người khác không có dao nhỏ, không có thương. Nghiêm thuần mặt nghiêm, thật là uy nghiêm tới rồi thập phần, không người khác kia mấy cân mấy lượng trọng, đảo dám học người khác đi đường ngang ngõ tát. Mặc kệ các ngươi, các ngươi ở bên ngoài chết như thế nào cũng không biết. Thấy trên ghế sau rốt cuộc còn có hai cái thành thật, nghiêm thuần sắc mặt mới hoán hoãn, các ngươi cùng lao tứ cùng tiểu ngũ học học, có thể hay không thiếu tìm phiền thoái, chúng ta vật tư là như thế nào không? Các ngươi cũng chưa chỉ nhớ. Người khác có thể đoạt chúng ta, chúng ta như thế nào liền không thể đoạt người khác? Mã tam ngạnh cổ. Đó là người khác đoạt chúng ta sao? kia rõ ràng là hai người các ngươi không học giỏi, muốn đi đoạt lấy nhân ra, bị bắt. Tỷ mới buông tha mặt già cùng đồ vật đi chuộc các ngươi. Hàng phía sau ngồi nam sinh đứng hàng lao tam, là nghiêm thuần thân đệ đệ, nghe tỷ tỷ như vậy vừa nói, cũng không hề răng. Nhưng thật ra cái kia vẫn luôn túi đầu nhìn không thấy chính mặt lao tứ, quay đầu lại hướng tới mặt sau xe Việt giã hầu nghi mà nhìn thoáng qua. Hoẹn đi! Tô bị Phương thấy đối phương sắc mặt không đúng, hỏi một tiếng, ngươi có phải hay không thấy cái gì? Nơi đó mặt có ngươi nhận thức người. Như thế nào một bộ sống thấy quỷ bộ dáng Cũng không phải là thấy quỷ sao, thấy vừa rồi cái kia nam sinh quay đầu lại, nàng cuối cùng biết cái này hiệp hội là cái gì địa vị? Mưa xuân hiệp hội.